nguyên lai、like、đoàn duyên khánh vừa bắt đầu liền bay tới nhưng là một thân một mình tìm tới đoàn dự nhìn hắn cái này tư thế cũng như là đoàn công tử là sát vách lao vương nhi tử như thế ra tay là thật tàn nhẫn may là đoàn dự cũng không sai chỉ có gặp phải vương ngự yên chuyện hắn mới thay đổi ngốc trực tiếp trốn ở mộ dung phục bên người đoàn duyên khánh căn bản không quản cái gì mộ dung phục trực tiếp muốn bắt giới đoàn dự này mộ dung phục làm sao chịu đáp ứng hắn lúc này hiển nhiên vẫn chưa tới nguyên cuối cùng hoàn toàn hóa giai đoạn Lúc này nhưng là lâm, lấy phục quốc này nhưng muốn rộng người trong khắp giao trợ kết võ đoàn ạ i nghiệp thành công. đ dự cái này đại lý c h ấ n nam vương con trai tự nhiên cũng là hắn muốn kết giao đối tượng không phải vậy biến thành người khác dám ở hắn và biểu mội hắn trung gian lúc gần lúc hiện sớm đã bị hắn chém chết đ a m thiếu thiên nhưng là cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười phải biết nguyên bên trong nhưng là mộ dung phục muốn giết đoàn dự biết chân tướng đoàn duyên khánh liều mạng bảo vệ vào giờ phút này nhưng là cả điên đảo đoàn duyên khánh nhưng chân thực là một người thông minh đ o à n dự hắn cũng không phải là không có bắt được bởi vậy hắn vừa nãy cũng không nóng lòng làm bộ rất liều mạng dáng vẻ kỳ thực bất quá là đang diễn trò mộ dung phục nhưng cũng là nhìn ra rồi theo hắn đồng thời diễn bởi vậy căn bản không để mộ dung bốn sẽ ra tay hai người nhìn như đánh đến kịch liệt căng thẳng hung hiểm cực điểm trên thực tế đều là điểm đến mới thôi đang chăm chú tình hình trận chiến a tử ngược lại cũng nhìn ra không có chuyện gì thả cái ám khí và v v đại biểu chính mình xuất lực không lười biếng chỉ vì nàng thực tế cũng không học món đồ gì điện ảnh hay thiên long bát bộ bên trong a tử có thể là trở thành tân một đời thiên sơn đồng mộ có thể là bởi vì nàng gặp may đúng dịp chiếm được ngọc linh lung chứng m ậ n diễn rất đẹp bất quá ta vẫn cảm thấy nàng là có ý định cướp giật tiểu hòa thượng ngọc linh lung là một tâm cơ biểu có thể ở đây liền mai kiếm bọn người bởi vì nội công không đủ không cách nào tu luyện tiêu giao phái thượng thừa võ công nàng coi như giúp thiên sơn đồng mộ thì thế nào quá mức chuyển cho nàng một ít công phu có thể trừ phi đem nội lực truyền cho nàng bằng không nàng tuyệt đối không thể như tiểu hòa thượng như thế trực tiếp tu luyện trên trời chết mai thủ cùng trên trời lục dương trưởng chờ thêm thừa võ học còn vu hành vân lúc này truyền nội công cho nàng ha ha đừng n ý vu hành vân trước khi chết có chịu hay không hiện tại cũng xa không cho đến lúc này ý nghĩ này quá hoang đường bên cạnh đoàn dự trước tiên là phi thường cảm động có điều tiểu tử này trọng sắc khinh bạn nhìn vương ngự yên vô cùng căng thẳng mộ dung phục nhất thời đầy bụng ăn năn hối hận không ốm mà rên nơi nào còn quản trên mộ dung phục chết sống chỉ có đơn thuần ngu xuẩn vương ngự yên nhìn là mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy biểu ca cùng quái nhân kia đoàn duyên khánh đánh cho là không hiểu ra sao căn bản không phù hợp võ học đạo lý mình nói vài câu nhưng đều là vô dụng căn bản không giúp được gì không nhìn ra nhân ra giả đánh ta cũng vậy được rồi cho tới một bên mộ dung bốn tướng thở dài như là nhìn ra rồi cái gì nhưng cũng là không lời nào để nói cũng không thể buộc thiếu chủ tử chiến đi nhưng là đàm tiếu thiên nhưng trong lòng thì cười gằn liên tục các ngươi tự cho là diễn t ố t vô cùng đúng không hai nữ nhân kia cái nào không phải tám mươi tuổi có hơn người tinh vậy tồn tại các ngươi này bên trong hơn nửa ngày liền cái thương cũng không có còn giả dạng làm thế quân lực địch phá hành động nhân ra hai cái chỉ sợ sớm đã liếc mắt xem thấu cả rồi chỉ là hai vị này cũng đều là người thông minh biết lúc này nói ra trái lại không bằng không nói nhưng là phải là trận chiến nay toại nguyện cũng thì thôi bằng không ngươi nhìn trở lại nhân ra hai cái làm sao b ả o chế các ngươi hai người này tự cho là thông minh ngúng ốc đoàn duyên khánh nghe được đàm tiếu thiên dặn dò lúc này vẻ mặt biến đổi nhưng là đàm tiếu thiên võ công làm sao vừa nay hắn là tận mắt nhìn thấy thực sự cao đáng sợ hắn không có mấy phần chắc chắn có thể thắng thậm chí có thể thoát thân cuối cùng hắn khinh rên một tiếng vẫn không có nói chuyện cầm trong tay gậy sử dụng cái kia đặc biệt khinh công lần thứ hai về tới đoạn nhai bên kia mộ dung phục lúc này lại là biến sắc sắc mặt tâm trầm nhìn đàm tiếu thiên hiển nhiên hắn biết đàm tiếu thiên công phu thực sự cao kinh người hắn cũng không có mấy phần chắc chắn có thể là bởi vì sinh tử phù chi độc nhưng lại không thể công khai vi phạm thiên sơn đồng mẫu không phải vậy sinh tử phù phát tắc lên loại đau khổ này thật là khiến người ta muốn sống không được muốn chết cũng không thể chỉ có đ ạ n liếm thử một lần tuyệt đối không muốn có lần thứ hai nhưng là cùng người trước mắt giao thủ với nhau chỉ sợ cũng là hung hiểm cực kỳ hơi hơi sơ ý một chút đừng nói p h ụ kiến đại nghiệp liền là cái mạng nhỏ của chính mình mộ dung gia c h u y ể n thừa có thể hay không tiếp tục kéo dài cũng không tiện nói đăng bởi chương một r ư ơ i mốt đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư t r u n g đàm tiếu h thiên lúc này lại là mặt mỉm cười nhìn mộ dung phục cùng đoàn dự thậm chí còn có vương ngự yên hắn đối với cái gì anh tuấn và mỹ lệ hiển nhiên không hứng thú gì thế nhưng lúc này nhưng trong lòng thì không biết đánh ý định gì lẽ nào bởi vì là cố nhân sau khi hãy bỏ qua mấy vị này đua gì thế lúc đó ở trong cốc đàm tiếu thiên thậm chí cùng hai vị kia chó má cố nhân ngay cả lời đều chưa từng nói qua v u n g tha dựa vào cái gì v u n g tha hai người các ngươi chính là mộ dung phục cùng đoàn dự đàm tiếu thiên đột nhiên xa xôi mở miệng chính là tại hạ không biết các hạ có gì chỉ giáo mộ dung phục lúc này đáp hắn biểu hiện đúng mực c h ỉ ít biểu nhìn trên mặt khí chất trầm ổ n đúng là đoàn dự lúc này còn đắm chìm trong vương ngự yên trên người ngay cả lời cũng không có về đàm tiếu thiên lúc này mở miệng t a và các người mộ dung gia còn có đoàn gia tiền bối từng có giao tình các ngươi nếu là không muốn ra tay có thể đứng ở một bên mộ dung phục vừa nghe nhưng là có chút xứng sở đứng ở một bên thế nhưng chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng nên làm gì đàm tiếu h thiên nhưng là lại mở miệng mộ dung gia cùng đoàn gia hậu bối tự nhiên có đãi ngộ này thế nhưng ít nhất phải chứng minh một chút đi chứng minh chứng minh như thế nào mộ dung phục trong lòng càng cảm giác đàm tiếu h thiên người này cao thâm khó g i lại đơn giản bất quá mộ dung ra cùng đoàn gia dùng cái gì đặt chân thi tự nhiên là đấu c h u y ể n tinh di cùng nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm có điều công phu này chẳng lẽ còn có mặt tự xưng là mộ dung cùng đoàn gia con cháu sao đàm tiếu h thiên lúc này lại là phất ống tay háo một cái lúc này c u ố n lên trên đất những kia tàn kiếm hướng về hai người ném đi mộ dung phục trong lòng có chút phẫn nộ khi nào ta mộ dung ra cái thế thần công đấu c h u y ể n tinh di dĩ nhiên bị trở thành chứng minh thân phận mình tín vật ta mộ dung phục đến rồi ngày hôm nay chẳng lẽ còn đắc đạo mộ dung ra danh tiếng cùng che chở sao nhưng là sáu ai hắn thấy những này tàn kiếm dĩ nhiên bao phủ chính mình cùng với biểu m g ộ i còn có gia tướng đám người lúc này thân hình thoát một cái cướp tiến lên cuối cùng vẫn là sử dụng đấu chuyển tinh di công phu một vùng trong lúc đó những này tàn kiếm nhưng là còn một tiếng mánh hưởng hóa thành hai cô binh khi đánh đốm lửa tung tóe mộ dung phục trở tay ở đoàn dự bả vai nhẹ nhàng đẩy một cái đưa hắn đẩy ra khoảng một trượng sắp thanh hướng về đàm tiếu thiên chắp tay nói gác tội không biết đây có phải hay không có thể chứng minh thân hình l ắ c nơi nhưng lại trở về mấy người bên cạnh hiển nhiên hắn thích mới thấy qua đàm cười ngày nếu hắn không giữ lời hứa đột nhiên ra tay chính mình để tránh mặc người r ế t không thể làm gì khác hơn là cùng nhau lên đàm tiếu thiên nói không sai thú vị cùng ngươi quá hai chiều yên tâm sẽ không đả thương của ngươi nhưng tiếp tục ra tay mộ dung phục hai hàng lông mày ưỡn một cái nhưng là lại đây cất cao giọng nói các hạ là p h ụ thật sự tự phụ vô địch thiên hạ muốn chỉ điểm mấy chiêu sao đàm tiếu thiên không đáp lời thẳng cùng mộ dung phục qua mấy chiêu mộ dung phục cắn răng một cái một phát tàn nhẫn nhưng là tàn nhẫn quyết tâm động lên tay đến bao bất đồng lúc này hô to công tử sớm nên như vậy hà tất cùng tên khốn này phí lời đàm tiếu thiên nghe ngóng nhưng là lúc này cách không một trường hướng về hắn lồng ngược cấn đi bao bất đồng cái miệng này lợi hại công phu nhưng là kém vô cùng nếu như thật chúng rồi này trường nói không chừng sau đó trên đời liền ít đi cái miệng tối người nhưng là mộ dung phục nhưng là cuốn quýt sử dụng đấu c h u y ể n tinh gì không nói lấy đạo của người trả lại cho người c h ỉ ít tan mất không ít sức mạnh cuối cùng bao bất đồng vẫn là không có chết có điều phỏng chừng không nói ra được lời vô ích gì mộ dung phục lúc này lại là thật sự nổi giận đầu tiên là biến hóa mấy lần kiếm pháp cuối cùng nhưng là sử dụng mộ dung phục ra truyền kiếm pháp chiêu nào chiêu nấy liên miên bất tuyện còn tự nước chảy mây trôi giống như vậy trong nháy mắt toàn thân tựa như gắn vào một màn ánh sáng bên trong võ lâm nhân sĩ từ trước đến giờ chỉ nghe cô tô mộ dung thị võ công nguyên bác các gia các phái công phu không chỗ nào không biết t h ủ không ngờ kiếm pháp tinh diệu như vậy sau đó đàm t i ế u thiên chỉ tay nát kiếm trong tay của hắn hắn lúc này từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận đao lại xử suất đao pháp nhưng thấy hắn hốt kiến h ngũ hổ đoạn môn đao hốt kiến h bắt quái đao pháp không mấy chiêu lại k h i ế n đao trong khoảnh khắc liền mấy đường đao pháp mỗi một đường đều có thể sâu bên trong khíu mới đến tinh nghĩa bàn g quan khiến đao tên ra tất cả đều thán phục nhưng là hắn đao pháp mặc dù tinh trước sau không làm gì được đàm tiếu thiên ai không được không được đàm tiếu thiên cuối cùng lại là chỉ tay nát hắn đao lần này nhưng là không có lưu tình chỉ tay điểm vào hắn mộ dung phục lúc đó chỉ cảm thấy não hải trống rỗng lẽ nào ta mộ dung phục liền phải chết ở chỗ này sao chỉ là hắn đột nhiên lại ý thức đạo chính mình không chết nguyên lai đàm tiếu thiên điểm huyện đạo của hắn nhưng không có giết hắn lúc này đàm tiếu thiên nhưng là thầm nghĩ mộ dung phục võ công đối với người thường mà nói được cho không tệ nhưng là gặp gỡ cao thủ chân chính liền như tiểu hài tử như thế nội công của hắn không được đấu chuyển tinh di không cách nào phát huy ra toàn lực có điều xác thực có thể độc đấu ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo những này nếu nói cao thủ lúc này đàm tiếu thiên nhưng là bắt nạt gần đoàn dự bên cạnh mở miệng nói đoàn công tử không ban cho giáo hai chiêu đoàn dự lúc này lắc lắc đầu nói tại hạ không biết công phu nhưng là không chịu ra tay đàm tiếu thiên cười cận liền nói ngay xem ra vương cô nương nếm chút khổ sở dứt lời đàm tiếu thiên chỉ điểm một chút lạc vương ngữ yên trên đầu một lọ tóc đoàn dự lúc này biến sắc trong nháy mắt bạo phát tiểu vũ trụ đạp lên lăng ba vi bộ vọt lên đầu tiên là một chiêu thiếu sung kiếm từ bên trái đi vòng lại đây sau đó chỉ thấy đoàn dự hai tay điểm điểm đâm đâm đàm tiếu thiên lúc này tung cao đẻ thấp đông thiểm tây tránh đột nhiên vỗ một tiếng hưởng nhưng là đàm tiếu thiên cùng hắn vô hình kiếm lực qua một chiêu đoàn dự lúc này trong lòng căng thẳng vương ngự yên nội lực quẩn quận tuân ra nhất thời thiếu thương thương dương bên trong t r ủ n g quan t h ủ n g thiếu t r ủ n g thiếu trạch sáu mạch kiếm pháp bay lượn ngang dọc xử ra thuận buồm xuôi gió giống như thần trợ đoàn dự trước tiên dùng ngón tay cái thủ thái âm phế kinh thiểu thương kiếm đường này kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái khí thế hùng vĩ mỗi một kiếm đâm ra đều có kinh động thiên hạ mưa gió đại trí tư thế lần thứ nhất càng để đàm tiếu thiên hơi cảm thấy khó có thể chống đối sau đó ngón trỏ tay phải thủ dương minh đại tràng kinh thương dương kiếm đặc điểm xảo diệu linh hoạt khó có thể dự đoán ngón giữa tay phải thủ quyết â m tâm bao kinh trung sung kiếm đặc điểm mạnh mẽ thoải mái khí thế hùng bước tay phải ngón áp hút thủ thiếu dương tam tiêu kinh quan sung kiếm đặc điểm lấy chuyết trệ cổ điện thủ thắng tay phải ngón ú t thủ t h i ế u âm tâm kinh thiếu sung kiếm đặc điểm nhẹ nhàng cấp tốc tay trái ngón ú t thủ thái dương tiểu tràng kinh thiếu c h ạ y kiếm đặc điểm hốt đến hốt đi biến hóa tinh vi. hóa đàm tiếu thiên lúc này lại là hiểu không nghĩ tới cùng tiểu tử này giao thủ càng như vậy phiền phức chẳng trách mộ dung phục cũng làm cho hắn đánh ngã lúc này chính mình chỉ có hai cái biện pháp một là dựa vào hai đại thần công mạnh mẽ chống đỡ một cái khác chính là lấy công đối công tỷ như sử dụng pháp tuệ nhất chỉ thiền xem ai có thể trước hết giết chết đối phương phía trước cái kia biện pháp có thể bắt giữ hắn cũng là có chút mất công sức mặt sau biện pháp này nhưng là ung dùng chỉ là vạn nhất không giữ được tay bên kia tại chỗ làm thịt tiểu t ử này đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút nhưng là cảm thấy đoàn dự còn có tác dụng không có xuống tay á c đ ộ c cuối cùng cười ha h a ha ha ha ba tiếng hẳn là dựa vào nội lực của chính mình đánh ngất đoàn dự dù sao đoàn dự mơ mơ hồ hồ tới nội lực so với thường người đến từ là sâu dày vô cùng nhưng là thì lại làm sao cùng đàm tiếu thiên so với mộ dung gia đem cùng vương ngữ yến lúc này lại cũng bị đánh ngất đối diện đoạn nhai trên càng là là ngã một đám lớn lúc này lại là chỉ còn dư lại thiên sơn đồng mẫu nàng đang cùng lý thu thủy đánh cho khó khăn chia lịa nàng vừa thấy đàm tiếu thiên lại đây đầu tiên là chỗ dùng tiêu g i a o phái ít có cương manh trưởng pháp thiên sơn lục dương trưởng đem trong cơ thể mình ta vô địch công âm dương nhị khí kết hợp lại cương nhu cùng tồn tại nhất thời thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng nhưng là sau một quãng thời gian nàng liền biết không tốt đón lấy nhưng là đi ngược lại con đường cũ liều cái mạng già vậy ra chiều đàm tiếu thiên vừa trầm vai nghiêng người trở tay hướng về tay nàng bối đ lẽ tới nhưng là nàng nhưng lúc này sử dụng đồng quy vu tận chiêu số đàm tiếu thiên không có vừa n h ỉ u trong lòng rõ ràng nàng là biết không thể cứu vãn nhưng là tính tình cương liệt không muốn chạy trốn muốn kéo lên lý thu thủy đồng quy vu tận quả nhiên vu hành vân đón lấy hình như là bạo phát như thế liêu cái mạng già sử dụng các loại võ công tỷ như bao hàm tiêu g i a o phái võ học t ì n h nghĩa lục lộ thiên sơn chết m a i thủ trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong hàm ẩn có kiếm pháp đao pháp tiên pháp thương súng pháp trào pháp phủ pháp chờ chút các loại binh khí tuyệt chiêu biến pháp phiên phước mỗi một giao lộ quyết tuy rằng chỉ có mười hai cú tám mươi bốn cái tự nhưng phi thường khó đọc liên tiếp bảy cái thanh bằng tự sau theo là bảy cái thanh c h ắ c tự nhưng bài hát này quyết câu chữ cùng thanh vận hô hấp lý lẽ hoàn toàn ngược lại kỳ thực là điều hòa chân khí pháp môn khẩu quyết tuy chỉ tám mươi bốn cái tự nhưng bao dung nội dung nhưng là bao la môn v ạ n nay công lấy nội lực thâm hậu làm trụ cột nội công càng cao chiết mai thủ công hiệu càng lớn đàm tiếu thiên đánh đánh nhưng là phát hiện chiêu này cùng nhất chỉ thiền càng có chỗ giống nhau chính mình sử dụng bán điếu tử nhất chỉ thiền dĩ nhiên không làm gì được nàng sau đó nàng càng là cố ý chúng rồi một trường lấy nội lực ngưng tụ hết u y dịch kết thành mỏng như l ư ớ i đao hàn băng cũng đem hoặc â m hoặc dương nội lực phụ cùng với trên c h u y ê n đánh hai người kinh mạch huyệt đạo hàn băng bản thân vào cơ thể tức dung không có một chút nào thương tổn nhưng trên b ù a phụ nội lực xâm nhập nhân thân sẽ khiến được người hoặc đau nhức hoặc ngớ lạ nghiêm trọng thì muốn sống không được muốn chết cũng không thể tên sinh tử phù liền bắt nguồn từ này nay thực là trong chốn võ lâm đệ nhất đẳng ám khí là lợi dụng rượu thủy t r ờ i chất lỏng nghịch vận chất khí đem cương dương khí chuyển thành âm n u khiến trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lạnh với hàn băng mấy lần trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng phóng ra sinh tử phù càng có học vấn ở mảnh này miếng băng mỏng bên trên làm sao dựa vào g ư ờ n g cương nội lực thì lại làm sao dựa vào âm n u nội lực làm sao phụ lấy ba phần dương bảy phân âm hoặc là sáu phân âm bốn phần dương tuy chỉ âm dương nhị khí nhưng trước sau chi tự vừa dị nhiều ít số lượng lại một lần nữa không giống thích làm gì thì làm biến hóa vạn ngàn chỉ có đồng mỗ giảm đau dừng dương chi dược mới có thể bảo đảm sinh tử phù trong vòng một năm cũng không phát tác lý thu thủy nhưng là lúc này sử dụng lăng ba vi bộ tạm thời thoái n h ộ n ra đàm tiếu thiên rõ ràng nàng là lo lắng vu hành vân cuối cùng phản công trọng thương cho hắn nhưng là chính mình đây ai xem ra không thể làm gì khác hơn là biến thân đàm t i ế u thiên hét lớn một tiếng kim thân tái hiện rốt cục lần thứ hai s ử x u ấ t kim cương bất hoại thần công n ặ n g nhất coi trọng nhất dựa vào công lực cùng man lực bắt giữ thiên sơn đồng mỗ lúc này đàm t i ế u thiên đứng đoạn ngay trên một thân màu vàng ở tà dương chiếu dọi xuống dạng lời rực rỡ hắn lạnh lùng nhìn hư trúc ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo quần h à o cùng với cựu thiên cựu bộ chư nữ quần h à o chư nữ vì là khí thế của hắn c h ấ n nhiếp nhất thời dĩ nhiên không người dám vu thượng trước cách một lát đàng thiếu thiên ống tay háo phất một cái nói kết thúc đi nói xong xoay người ngang nhiên sải bước linh thiếu cung đi tới cựu thiên cựu bộ cuối cùng bị quản chế cùng đồng mỗ lo lắng sự an ủi của nàng vẫn là thả xuống binh khí đầu hàng lúc này ở linh thiếu cung trong đại điện đàng thiếu thiên tọa ở trên bảo tọa nhìn một chút rơi vào hôn mê vu hành vân nửa ngày lại nhìn một chút lý thu thủy tối trung vẫn lắc đầu một cái lý thu thủy hơi nhúng mày hỏi hắn là có ý gì hắn lắc đầu một cái nhưng không mở miệng trong lòng thầm than ta đảm tiếu thiên tung hoành thiên hạ hoành hành không trở ngại liên hoàng đế lao nhi cũng từng giết lập được hiện nay mới thôi duy nhất kiêng kỵ ba phần là được tiêu giao tử nhưng là hắn thu rồi này ba cái đồ nhi nhưng là một so với một tên giắt rưỡi đừng nói trò giỏi hơn thầy chỉ sợ có thể cùng hắn sóng vai cũng không có một nhìn nam anh tuấn nữ đẹp đẽ có thể kỳ thực đều là gối t h e o hoa người ngu ngốc một cùng q u á c h tính thu hiểu ra tiểu võ quách phù khác nhau ở chỗ nào bất quá là tiêu giao tử bản lĩnh cao một chút vì lẽ đó ba người này cường một chút thôi đáng thương tiêu giao tử như vậy kinh thế tài năng nhưng lưu lại tới đây sao vô dụng ba tên phế vận thực sự là cho hắn mất mặt xấu hổ dẫn tới tôn chủ a tử dĩ nhiên mang tới đàm tiếu h thiên nhìn tấm này thanh tú mỹ lệ khuôn mặt trẻ tuổi nhưng là thấy được dưới ánh trăng chạy trốn thấy được mẫn trung tự đại hỏa ngươi dám giết ta tỷ phu ta là tiêu phong cha ta là đại lý trấn nam vương A tử chút lúc này lại là có chút sợ, lúc này hô lớn. Chính là có chính Ngọc này này Ngươi Hoàng hô sợ, đàm ạ i gái, Đế con n g y h ô nay cũng dụng. vô dụ. Đàm tiếu thiên lệnh nhạt nói. Hư cuối h không đành lòng, thiến ú c c lòng, lên ầ xin. Tiếu Thiên phải cái hội, phải thời điểm. Ai đã cho hắn cơ hội Tiếu Thiên không hắn cũng không nàng hắn cũng từng không hắn Có chút cho cơ sức cho cơ c thể một phát, phật tổ. thể Đàm đã đây? Đàm vào u gì gặp Dựa ra cùng đem a tử giao cho độc cô chiến còn kết quả làm sao hắn nhưng là chẳng muốn đi quản đoạn nhân quả này là thời điểm kết thúc nhìn hư c h ú c không đành lòng dáng vẻ đàm t h i ế u thiên nhưng không nói gì thầm nghĩ trong lòng ta là xem ở mấy người các ngươi trưởng bối phần trên đoạn tư bình mộ dung long thành pháp tuệ đám người đến cùng kết cục làm sao đàm t h i ế u thiên trong lòng tích chữ nghi vấn không phải vậy lấy tính tình của ta h ứ cho tới thiên sơn đồng mẫu đàm t h i ế u thiên tạm thời niêm phong lại công lực của nàng khiến người ta nhốt nàng không có xử trí lý thu thủy mặc dù có bất mãn nhưng là kiêng kỵ đàm tiếu h thiên cũng không tiện nói gì nhưng là định tìm cái thời cơ động thủ đ a m g tiếu thiên nhưng là bắt đầu thu phục ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chính là thủ hạ kỳ thực cũng chính là một câu nói ta làm việc cùng vu hành vân cũng chính là thiên sơn đồng mộ không giống nhau có công tất phần thưởng từng có tất phạt chỉ đến thế mà thôi đơn giản chính là cưỡng bức rụ rỗ nói chỉ cần bọn họ sự tình làm tốt liền cho bọn họ mở ra sinh tử phù đồng thời giết chết một ít ngay mặt liệu chết không theo sau đó nhưng là phân phó hai việc cái thứ nhất là truy nã đinh xuân thu một khi phát hiện hành tung của hắn lập tức đến đây bầm báo đinh xuân thu cả người là độc đ à n g thiếu thiên trong lòng biết người bình thường vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của hắn cái thứ hai nhưng là khiến người ta tại thiên sơn phụ cận tìm kiếm bạch đạc ố c gian do được rồi sau đó hắn lợi dụng nghỉ ngơi danh nghĩa để mọi người lui xuống ở giang hồ võ lâm thu phục thủ hạ có thì thật rất dễ dàng buồn cười nhưng là không có thời gian dài làm bạn muốn để cho bọn họ có mộ dung bốn tướng đối với mộ dung phục như vậy trung thành cái kia thật là, là quá kia người phải khó khăn. Những người này không thật Những là là là này xem đàm tiếu thiên mạnh, mới Một đàm mình, đàm điểm, tình nguyện không tình nguyện, không thần thiên chuyện, người đầu tiên động thủ chính là những này người mình. Đàm tiếu thiên ở tiếu ngạo giang thể hay hoặc phủ. khi thủ hồ thời tiếu tiếu tiếu có cả có chàn thật đầu sao là là là ở rời đi đại điện sau nhưng là tìm tới vu hành vân luyện công địa phương vào xem xem không khỏi có chút thán phục cũng có chút đáng tiếc tiêu dao tử thực sự là tinh mới tươi đẹp tươi đẹp tài ba của hắn phóng tầm mắt toàn bộ thiên long thế giới chỉ sợ chỉ cần số ít mấy cái có thể tiếp cận mộ dung long thành đoạn tư bình nhưng không người nào có thể vượt qua chí ít hiện nay mới thôi đàm tiếu thiên cũng không thành tại sao có thể có người lợi hại như thế đàm tiếu thiên trong lòng càng thán những này thần công tuyệt học nếu như truyền đi mỗi một dạng cũng có thể làm cho một người ở trong võ lâm hiển lộ tài năng không nói đệ nhất thiên hạ chí ít từ đây có thể đứng ở giang hồ đỉnh cao nhất một hàng Cưu ma chí. đ o à n dự chính là hai cái ví dụ nếu như toàn bộ học được quả thực có thể một hồi thế hệ này đệ nhất thiên hạ bắc kiều phong nam mộ dung e sợ cũng phải đứng ở bên mà để đàm tiếu thiên tối ngạc nhiên thuộc về bát hoang duy ngã độc tôn công hoặc càng chuẩn xác tới nói là thiên trường địa c ử u bất lao trường xuân công chính là lấy đàm tiếu thiên hôm nay võ công cũng muốn đi tu luyện pháp môn này truyền thuyết đây là lữ đồng tân thuần dương trí tôn công dưới cái nhìn của hắn thật là có khả năng này này xem ra nào chỉ là cao cấp nhất tuyệt thế thần công quả thực có thể xưng tụng hất kim vì chỉ hắn đã gặp mạnh nhất võ công nhưng là vu hành vân tựa hồ luyện được không đúng nàng chủ công thủ thiếu dương tam tiêu kinh nội tiết hệ thống lúc tu luyện nhất định phải hút uống máu tươi không phải vậy không cách nào tu luyện nhưng là thật giống đem này công sửa đến mình muốn tu hành phương hướng trên là nàng mình muốn tu hành không nhất định là thích hợp nhất nàng thiên sơn đồng mỗi từ sáu tuổi lên luyện công phu này ba mươi sáu tuổi phản lão hoàn đồng bỏ ra ba mươi ngày thời gian sáu mươi sáu tuổi phản lão hoàn đồng lần đó dùng sáu mươi ngày chín mươi sáu tuổi lần thứ hai phản lão hoàn đồng liền đến có chín mươi thiên thời quang mới có thể hồi phục công lực bát hoan g duy ngã độc tôn công tuy rằng uy lực rất lớn thế nhưng có một khuyết điểm chính là mỗi lần phản lão hoàn đồng thời khắc công lực hoàn toàn đánh mất phục công tu luyện sau một ngày hồi phục đến bảy tuổi thì công lực ngày thứ hai hồi phục đến tám tuổi thời gian ngày thứ ba hồi phục đến chín tuổi mỗi một ngày là được một năm hơn nữa mỗi ngày buổi trưa chỉ cần hút uống sinh máu mới có thể luyện công bằng không hút không tới máu dừng lại tu luyện chẳng bao lâu nữa sẽ tẩu hòa nhập ma mà chết môn công phu này nàng tựa hồ luyện được qua sớm sau tuổi thì bắt đầu tu tập sau đó nóng lòng cầu thành mấy năm sau nội công uy lực liền hiện ra đi ra chỉ tiếc trời sinh tam tiêu mất cân đối vĩnh viễn là tuổi răng rớp thiên sơn tên i đồng mũ cũng vì vậy mà đến đàm tiếu h thiên lúc này lại là đắm chìm trong môn công phu này bên trong nhưng là cũng không biết ý nghĩ của hắn là có đúng hay không hắn cảm thấy môn công phu này ở vu hành vân trên tay thực sự là minh châu bị long đong một môn siêu phàm nhập thánh công phu nhưng là bị nàng dùng trên thế gian tranh bá tiến lên tầm mắt không được a đ à m t i ế u thiên hơi xúc động môn võ công này kỳ thực lớn nhất ảo diệu không ở công lực bá đạo huy manh trên mà hẳn là ở phản lão hoàn đồng trên đ à m t i ế u thiên càng là tìm hiểu càng phát giác chính là như vậy vu hành vân luyện được không đúng hoặc là nói nàng luyện đạt thành mục đích của chính mình cấp tốc trở nay ê n mạnh mẽ, nhưng không có chân chính mẽ, phát huy có r n à cung ô n g ảo d i ệ Đàm thật giống lý ộ một t thời nhất, thành, cho giỏi tự thu được tân sinh, có thể bất trường ra lao Nay giống nhưng giỏi cùng đối khi sinh, như hoàn chân chính làm được bất lao trường xuân. khắc cho được được vậy, yếu mặc làm có dù là là l thu thủy tiểu vô tướng công không giống nhau nàng xem tự cũng là trường giữa cải nhưng trên thực tế thân thể của nàng hay là đang già yếu chỉ là dựa vào công lực đến chống đỡ thôi một khi t ă n g công chính là mệnh quy thiên thiên thời gian nhưng lần này thiên trường địa c ử u bất lao t r ư ở n g xuân công thật giống thật có thể cho người phản lao hoàn đồng cho dù mất đi công lực vẫn như cũ tuổi thanh xuân thiếu thậm chí có chút giá y thần công vạn kiếm quy tông c h ở công phu trước tiên tự phế võ công sau đó lại tu luyện từ đầu mùi vị hơn nữa môn công phu này bên trong thật giống không chỉ có luyện khí pháp môn còn có luyện thể thậm chí còn có một số ít luyện thần lẽ nào tiêu giao tử coi là thật mạnh tới bậc nào y có như thế người tiên đ à g t i ế u thiên nhất thời nhưng là có chút hoài nghi công phu này rốt cuộc là có phải hay không xuất từ tiêu g i a o từ tay hắn lúc này lại là có hướng về lý thu thủy muốn tới tiểu vô tướng công cùng bắc minh thần công đối chiếu một cái ý nghĩ có thể nhưng vào lúc này sáu tôn chủ tìm được rồi đột nhiên đ à g t i ế u thiên mới vừa thu phục chính là thủ hạ bên trong có người báo lại đ à g t i ế u thiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ nhất thời lòng sinh bất mãn nhưng là mới vừa thu phục nhóm người này không thể làm việc quá mức xuống h ổ tìm được rồi cũng coi như là chính sự chỉ là là tìm đến đinh xuân thu vẫn là bạch đà cốc đàm tiếu h thiên nghe vậy lúc này tập trung tinh thần mạnh mẽ nhìn xuống nghiên cứu cầu giải ly khai phòng luyện công theo những n à y thủ hạ r a linh thứ cung đi tới một chỗ thế hiểm trở hầu như hoang tàn vắng vẻ hiểm xa nơi đây chính là khương thái hư lúc trước ở bạch đà cốc sao đàm tiếu h thiên nhìn vùng thung lũng này tự lẩm bẩm uống còn nói được băng tuyết là được thủy nhưng là trong cốc căn bản không có ăn hơn nữa lối vào thung lũng nhỏ hẹp nếu là có người canh gác chỉ sợ đi vào thật sự thành chim trong lồng cá trong võng cũng khó trách lúc trước âu dương liệt âu dương phong hai huynh đệ suýt nữa t r ô n thây ở đây hơn nữa bên trong một mảnh trắng xóa khương thái hư lẽ nào căn bản không có ở đã trở lại sao cái kia ngũ độc chân kinh lại giấu ở nơi nào đây đang thiếu thiên mang đám người chung quanh s i ê u tầm không có kết quả bách tư bên dưới cuối cùng nhưng là để những người này lui về phía sau bắt đầu chung quanh phát trưởng khai sơn vai thạch Tôn, tôn chủ. vạn nhất dẫn ra tuyết lở năm có người nhưng là sợ đàm tiếu thiên liếc mắt nhìn hắn cũng nhìn thấy những người khác thay đổi sắc mặt của hắn trong lòng biết đây là nhân c h i thường tình cũng là nhân tính liền mở miệng nói ta biết rồi liền thu tay lại không hề xuất trường thế nhưng để cho bọn họ lần thứ hai tìm tìm ra được đặc biệt là không tiếc sử dụng phá hoại tính thủ đoạn hơn nữa chỉ cần lại phát hiện liền có thể bẩm báo đàm tiếu thiên không nhớ bọn họ hư báo chi tội nếu quả như thật tìm được rồi mình mớn t í nói h được là một cái công c là lớn, trở lại một trở tự có ban bên hứa thưởng. Như vậy hứa hẹn ư vậy d ớ mọi người thật ự n i kiếm, đàm thiếu thiên hai khi, rồi ê n dụng lần lần tất tâm tìm hụt rốt thứ tìm một t cả cuộc được đàm h sau vù ba g i ố nếu g phòng. mật thật, thất căn、phòng. Nói n không vừa nay hắn chung quanh phát trưởng chỗ này vẫn đúng là sẽ không lộ ra chút dấu vết nếu tìm tới chỗ vậy thì dễ làm rồi chỉ cần cẩn thận đừng làm cho mật thất này vậy gian phòng đổ nát là được hơn nữa bên trong cũng không có cơ quan cảm ấy đúng là để đàm tiếu thiên không công cẩn thận rồi nửa ngày cũng là tài năng ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cũng có thể tìm tới nơi quỷ quái này đã rất không dễ dàng t a m chín phần mười không phải người của mình chính là có duyên người cần gì phải bố trí cơ quan đây hơn nữa nơi này còn muốn bố trí cơ quan cũng thực sự là không dễ dàng đàm tiếu thiên tìm tìm quả nhiên rất lâu không có người ở cũng là thật có bản mười mấy trang giấy bằng da dê đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút hẳn là không độc nhưng vẫn là đeo để trước chuẩn bị xong một phó thủ bộ bắt đầu lật xem dư tên khương thái hư người giang hồ sưng ngũ độc chân nhân ngày xưa mộ hoàng lão học không tiếc vạn g i ả n phó thiên sơn bạch đà sơn cốc tìm kiếm chân tiên thục liêu một người không thấy chính là lưu luyến nghèo trong cốc trùng hợp ở một thạch h u y ệ t phát hiện này kinh t r i ể n duyệt bên dưới đại h ỉ m u ố n đ i ê n nghèo ba năm lực lượng bắt đầu nghiên thông sau khi xuống núi du đi giang hồ giết người vô số năm đăng b ở i chương một trăm hai mươi hai xuôi nam mất tích thất truyền một một đời giang hồ l ã n g tử không buồn không lo ai có thể nghĩ sáu viết tới đây đột nhiên không rồi đàm tiếu thiên lấy r a này mười mấy khối da dê lăn qua lăn lại phần nhiều là cái kia ngũ độc kỳ kinh theo lý thuyết đây mới là đối với người trong võ lâm trọng yếu nhất có thể đàm tiếu thiên bỏ đi như lý căn bản khinh thường một cố h i ệ n nhiên hắn băng tàm chân khí bách độc bất sâm hắn chưa từng có từng già phương diện này khổ cũng không đúng bị lam phượng hoàng cái này ngự t ỷ cho dược cũng quá còn kém điểm đoạt thân thể hắn c h i n h thiết đàm tiếu thiên lật nửa ngày cuối cùng cũng coi như lại tìm đến một h ố i đáng chết ta hận à hối không nên lầm tin hắn người độc công bị phá vạn độc phản vệ lẽ nào ta khương thái hư thật sự mệnh tận hơn thế sao không ta không cam lòng ta không cam lòng năm đàm tiếu thiên vừa nhìn nhất thời tinh thần tỉnh táo hắn ban đầu ở trong cốc nhìn thấy khương thái hư thì hắn nhưng là khỏe mạnh một lời không hợp lúc này cùng vị k i a cái bang bang chủ động lên tay đến hiển nhiên không giống bách độc phệ thể dáng vẻ chỉ là hắn cái kia cao hơn người thường tráng với thường nhân thể phách đánh chết một con bò muốn so sánh với đều không coi vào đâu đây nhất định cùng sau đó có quan hệ lầm tin hắn người người này là ai có thể thủ tín với khương thái hư nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không phàm là người hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thể hại hắn là ai rốt cuộc là ai đàm tiếu thiên nhưng trong lòng thì có suy đoán độc tận xương thủy không còn cách xoay chuyển đất trời chỉ mong cái này phương thuốc cổ truyền là thật không nó nhất định là thật sự ta khương thái hư một đời đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử cửa h ải khó lần này cũng nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh bình an vượt qua thậm chí có thể tìm được người kia để hắn trả giá ứng hữu trở thời không còn lại không rồi m ắ t con vô dụng ngu xuẩn bốn đàm tiếu thiên trong miệng điệp điệp bất hưu mắng cái liên tục làm sao vậy đại nhân phía ngoài thủy hạ nghe được không đúng lúc này đi và o coi đều cút ra ngoài cho ta đàm t i ế u thiên mắng v â n v â những vân. n người này nhưng là ngược lại bị đàm t i ế u thiên mắng đi ra ngoài đàm t i ế u thiên mắng không là người khác tự nhiên là khương thái hư viết cái đồ vật viết mơ mơ màng màng vân chưng vụ nhiễu dấu dấu diếm diếm làm gì mệnh cũng bị mất này thì có ích lợi gì nhưng là bất luận đàm t i ế u thiên làm sao không thoải mái trên giấy da dê lăn qua lộn lại chỉ có g ầ n ấy đồ vật nhưng là đàm t i ế u thiên còn chưa phải cam tâm hắn lại là tỉ mỉ xét nhìn lên ngũ độc kỳ kinh văn tự c h ờ chút đây là cái gì tuổi già hối tiếc không ngớt muốn đi ngũ độc công mà không thể muốn hủy diệt thư mà không bỏ chính là phục khổng tức đảm chết đây là ý gì đàng tiếu thiên bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức câu nói này hắn vì sao phải đi ngũ độc công là không phải là bởi vì vạn độc phản vệ vì sao phải muốn hủy diệt thư mà không bỏ chẳng lẽ có người buộc hắn hủy thi diệt tích ẩn giấu chân tướng chính là phục khổng tức đảm chết khổng tước đảm vậy là cái gì thế gian cái chết nhiều như vậy hắn vì sao lại lựa chọn như vậy cái chết đ à m t h i ế u thiên càng xem càng cảm thấy nghi hoặc tầm t ầ n trong lòng chẳng biết vì sao hắn dùng tâm ghi nhớ hết t h ể văn tự cuối cùng suy nghĩ một chút cầm đi một ít ra dê quyển nhưng là còn để lại đựng ngũ độc kỳ kinh cái kia mười hai quyển chỉ là để lại nhan ngạo thương ba chữ này không biết tương lai âu dương phong âu dương liệt huynh đệ liệu sẽ có đi tới nơi này nhân hoa đắc phúc hoa sơn luận kiếm bên trên hay không còn sẽ có tây độc thân ảnh đ à m t h i ế u thiên nhưng là không có ở rừng lại chốc lát xoay người đi ra ngoài sau đó dặn dò thủ hạ của chính mình nếu như không muốn chết liền đã quên chuyện ngày hôm nay nếu như truyền đi ha ha bốn hắn cười gần hai tiếng nhưng là không có đang nói cái gì trở lại linh t h i ế u cung sau khi nhưng là khiến người ta bắt đầu điều tra k h ô n g tức đảm đến tột cùng là vật gì hắn mấy ngày nay một mực nghĩ đón lấy nên làm cái gì là bế quan tu luyện thiên trường địa c ử u bất lao trường xuân công nhưng là khương thái hư c h i tử để đàm tiếu thiên trong lòng sợ hãi nhưng là có chút hoài nghi cùng sợ hãi người kia cũng bởi vậy hắn không có đối với thiên sơn đồng mố độc thủ giúp độc cô chiến báo cụt tay mối thủ bởi vậy những linh t h i ế u cung đó cựu thiên cựu bộ thì nữ xử lý như thế nào cũng là cái vấn đề không nghĩ tới ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người làm việc cũng là có thể không hưởng công trước hắn sau khi trở về trọng thưởng mấy vị kia với hắn đi bạch đà cốc người thậm chí còn vì là một người trong đó trừ đi sinh tử phủ những người này có tấm gương cùng khích lệ sau khi làm việc nhưng là càng ngày càng để tâm cuối cùng dĩ nhiên đưa lên này vài loại đáp án một khổng tước đảm là trong truyền thuyết độc dược không có thực vật cổ đại hoàng đế ban thưởng thời điểm chết chính là có khổng tước đảm hạc đỉnh hồng các loại đồ vật kỳ thực cho tới bây giờ mọi người cũng không có tìm được khổng tước đảm ghi chép liên quan đều là ở cổ điện trong văn hiến t h ế cổ đại hoàng đế cho đại thần ban thưởng thời điểm chết thường thường sẽ ban thưởng c h ấ m t i ể u hoặc hạc đỉnh hồng cùng khổng tước đảm hạc đỉnh hồng chính là thạch tín tiền thân mà khổng tước đảm nhưng không có tương quan thực vật chứng minh cổ đại quân vương đều yêu thích đem đồ vật miêu tả rất thêm hai cho nên mới có hạc đỉnh hồng cùng khổng tức đảm những này tên dễ nghe hai cõi đời này có hai loại độc dược là độc nhất một loại là hạc đỉnh hồng một loại là khổng tức đảm này hai loại độc dược đều là vô sắc không ngửi vô vị mà không có thuốc nào chữa được chúng nó đều là độc dược bên trong tốt nhất c ự c phẩm một khi gặp gỡ càng là khả năng phát sinh kỳ diệu việc ba khổng tước đảm đến cùng lại như thế nào một loại độc đây không chỉ độc người cũng biết độc tâm thật giống chính là một loại nào đó không nên cảm tình bốn uống rượu độc giải khát chúng độc dược hội là khổng tức làm sao Chậm, trong truyền thuyết độc đ i ể u dùng nó lông chim ngâm uống rượu có thể độc chết người nay đ i ể u lấy xà làm thức ăn hẳn là ngón tay đại quan t h i ế u xà điêu xà ưng là một loại ác đ i ể u cổ nhân cho rằng nó nhiều thực độc xà lông chim bên trong tất cũng có chưa kịch độc nguyên cớ sử ký lã bất vi liệt chuyện lạ như thế này ghi lại tần vương chỉ kỳ vi thay đổi chính là ban thưởng vần tin hầu thư viết quân hà công với tần thần phong quân hà nam thực mười vạn hộ quân hà thân với tần được xưng trọng phụ cùng gia thuộc tỷ nơi t h ủ lã bất vi từ độ hơi sâm chỉ rết chính là uống chậm mà chết ngũ khổng tước đảm là kịch độc vật chất vân nam nơi đó đều dùng khổng tước đảm hạ độc khổng tước đảm nhưng thật ra là một loại sâu gọi phía nam vu thanh cái này sâu kịch độc nhưng thật ra là phía nam đại ban ngao kỳ thực còn có một loại dễ hiểu nhất khả năng chính là khổng tước đảm đàm tiếu thiên nhìn một chút thủ hạ khổ cực thu thập tới tư liệu thầm nghĩ đến người đến giết một con hùng khổng tức cùng thư khổng tước lấy ra đàm đến tìm trong địa lao người đáng chết thử một lần xem có hay không độc phải cuối cùng hiện báo lên nhưng là không có độc đàm tiếu thiên thầm nghĩ là phải trải qua xử lý vẫn là mấy loại khác khả năng đây xem ra không tránh khỏi muốn xuôi nam một chuyến đàm tiếu thiên cuối cùng nhưng là đi tới địa lao nhìn một chút vu hành vân vu hành vân không thèm nhìn hắn càng là một chút không phát đàm tiếu thiên nhưng là mở miệng nói một câu kỳ quái nói ngươi còn nhớ ta không vu hành vân nhưng là không có mở miệng nhưng nhưng trong lòng thì nghĩ đến chẳng lẽ là ban đầu ta diệt của môn phái nào dư nghiệt lại như chắc bất phàm lúc này nàng ngẩng đầu nhìn đến đàm tiếu thiên một chút vừa mới bắt đầu còn không có gì đột nhiên thần tình kích động lên mở miệng gào to đăng bởi chương một trăm hai mươi ba xuôi nam mất tích thất truyền hai là ngươi là ngươi làm sao có khả năng ngươi người đào binh này quỷ nhát gan lại vẫn không chết vu hành vân đầy mặt bất khả tư nghị mở miệng gào to nói đào binh đ a m t h i ế u thiên đúng là không nghĩ tới vu hành vân nhưng là mở miệng nói ra hai chữ này nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại xem ra ngươi đối với chuyện năm đó hiểu rất rõ ừ thật không nghĩ tới ta vu hành vân một đời hoành hành thiên hạ sẽ cắm ở ngươi này nhát gan bọn chuột nhát trên tay nàng đầy mặt xem thường mở miệng nói làm càn một bên theo tới đích mưu tức có người mắng bị đàm t i ế u thiên thu về ngăn cản các ngươi đi ra ngoài trước vâng tôn chủ mọi người nhìn nhau tự nhiên không dám có gì nghị b ẽ ngoan lùi ra được rồi đem sự tình nói rõ ràng đi thấy vậy địa chỉ còn dư lại hai người bọn họ đàm t i ế u thiên lúc này mở miệng hừ ta không có gì có thể nói vu hành vân lạnh lùng nói đàm t i ế u thiên lúc này không có vừa nhữ cũng là l ạ n h leo mở miệng xem ra ta là đối với ngươi quá tốt rồi ngươi nói ta nếu là không ngăn những người kia những kia bị ngươi hành hạ một đời một tiếp giết thân giết hữu cho rằng chó lợn bình thường đối đãi người bọn họ sẽ đối với ngươi làm gì ngươi này bị phong ở công lực thân thể sẽ biến thành thế nào đ à m g tiếu thiên tuy rằng khẩu khí lạnh lẽo trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm nhưng là trong giọng nói uy hiếp hiểm ác độc ác vô cùng sống động ngẫm lại vu hành vân đối với những kia ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo làm sự đã đem bọn họ giàn vật thành biến thái bệnh thần kinh bọn họ nếu là có báo thù cơ hội còn có cái gì không dám t r à đạp cưỡng gian rồi giết chết a n sống huyết nhục chỉ sợ đều là việc nhỏ v u hành vân hiển nhiên cũng nghĩ đến nàng tình nguyện chết cũng không muốn để những kia trong lòng nàng không bằng heo chó gì đó đến xỉ nhục nàng nhưng là bây giờ công lực bị phong thật đúng là muốn chết không cửa cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp đây là đàm tiếu thiên cho rằng thế nhưng chỉ cần có người đứng xem nhìn v u hành vân sắc mặt của cùng ánh mắt liền tuyệt sẽ không như vậy nghĩ thậm chí cảm thấy người như thế hay là chết rồi mới là tốt nhất chỉ vì thần tình kia thật đáng sợ quá đáng sợ nhưng là đàm tiếu thiên làm như không nhìn thấy tự mình nghe tự mình nghĩ biết đến đồ vật chuyện cụ thể ta cũng không biết nhìn đàm tiếu thiên sắc mặt lúc này biến đổi vu hành vân nhưng lắc đầu một cái nói tiếp ta là thật không biết lúc trước ta còn quá nhỏ sư tôn chẳng có cái gì cả cho ta nói ta là từ những kia trong cốc nhân khẩu x ô i thai đến một ít hình như là a n mặc long bảo nói ngươi chính là một người nhát gắn quỷ chạy trốn cũng có người xem khẩu nói hà tất vì ngươi sai lầm bỏ lỡ đại sự thằng n h ã i danh không đủ cùng y ê u v u hành vân nhớ lại mở miệng mặc long bảo tiêu xanh không phải là người như thế cái kia hẳn không phải là đoạn tư bình chính là mộ dung long thành l à m đại sự đến tột cùng là đại sự gì đàm tiếu thiên phân tích v u hành vân cuối cùng xem thần sắc của nàng thật không có ẩn giấu cái gì đứng dậy rời đi còn v u hành vân đàm tiếu thiên còn là phân phó xem thật k ỹ quản chỉ hạn chế sự tự do của nàng đ ộ c cô chiến cùng a tử cùng đi ra ngoài cuối cùng nhưng là một người đã trở về đàm tiếu h thiên cũng không có hỏi hắn là xử lý như thế nào chỉ là mở miệng nói vu hành vân khả năng đến chờ một ít ngày lại giao báo thù cho hắn chỉ là ra ngoài đàm tiếu h thiên dự liệu đ ộ c cô chiến lắc đầu một cái nói chính mình đại thù đã báo không muốn lại đi báo mối thù gì nhìn hắn bộ dáng này đàm tiếu h thiên cũng không tiện nói gì cuối cùng quyết định lần này xuôi nam mang theo hắn để hắn giải sầu thuận tiện cũng mang tới lý thanh lộ tốt nhất chu toàn hai người việc cũng coi như có cái bàn giao g tự nhiên hắn cũng biết mang tới lý thu thủy dùng giúp nàng giải độc cớ không phải vậy sau khi trở về v u hành vân khẳng định không có hình người nói không chắc liền thi thể cũng không tìm tới hắn lặng lẽ cho v u hành vân giải phong một chút công lực chủ yếu là sợ ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người trong thật là có can đảm đại l i ề u mạng tái xuất cái gì yêu tiêu h thân cuối cùng hắn ở linh thiếu cung lưu lại ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mấy người tây hạ một ít nhân thủ lại thả ra nguyên bản c ử u thiên c ử u bộ một ít nhân thủ lẫn nhau ngăn được sau đó mang theo độc cô chiến đám người xuôi nam không biết chuyến này có thể hay không tìm tới vật mình muốn giải quyết trong lòng mình nỗi băn khoăn bảy non xanh nước biết trong lúc đó thấp thoáng một đống c h ồ n g từ xa đào bôi có k h á c một phen cảnh sắc càng hướng đông đi không lâu đến rồi thái hồ bên cạnh vậy quá hồ khâm mang ba châu đông nam nước đều về ở đây chu đi năm trăm dặm cổ xương ngũ hồ đàm tiếu thiên lúc này cùng nhóm người này chạm ở bên hồ chỉ thấy trường thiên sa ba phóng tầm mắt đều bích bảy mươi hai ngọn núi xanh ngắt đứng thẳng với ba mươi sáu không không không khỏe sóng lớn bên trong không khỏi ngửa mặt lên trời kêu to cực cảm vui vẻ nhưng là lại ngược lại vì là bi ngày tốt mỹ cảnh làm sao hình đan ảnh cô hắn tuy rằng cùng nhóm người này đồng thời chỉ là nhân tâm khó dò cùng đ ồ dị đường coi như là huynh đệ tốt độc cô chiến đàm tiếu thiên cũng không có nói với hắn tâm sự của chính mình bởi vì vốn là đã không dễ dàng lại không có cách nào hà tất lại để cho hắn vì chính mình phiền lòng đây lúc này đ ộ c cô chiến cùng lý thanh lộ dắt tay đồng du nam tuy rằng ít đi một tay nhưng là khí chất nổi bật bất p h à m nữ càng là hình dung mỹ lệ quả thực là xứng đôi hai người phảng phất thần tiên quyến lữ tiện sát người bên ngoài càng nữ thải liên thu thủy bên hẹp tay áo khinh la ám lộ s o n g kim xuyến chiếu ảnh trích hoa hoa tự diện phương tâm chỉ cộng tia tranh loạn kê thước khê đầu sóng gió muộn vụ trùng yên khinh không gặp khi đến bạn mơ hồ tiếng ca về trạo rời xa buồn dẫn giang nam n g ạ một trận mềm nhẹ thuyền chuyển tiếng ca tung bay ở yên thủy mông n g ô n g trên mặt hồ tiếng ca từ một chiếc thuyền nhỏ bên trong thuyền bên trong năm cái thiếu nữ cùng ca cười c ậ n đãng thuyền thải liên các nàng hát từ khúc là bác tống đại tiền đề người âu dương tu làm điệp yêu hoa từ viết chính là cảng nữ liên đích tình cảnh tuy chỉ liêu sáu mươi tự nhưng mùa canh giờ vị trí cảnh vật cùng với cảng nữ dung mạo quần áo sức tâm tình không một không miêu tả đến rõ ràng như thế dưới ban khuyết càng là tả cảnh bên trong có tự sự tự sự bên trong mang chữ tình từ gần mà xa dư ý bất tận m ở miệng là vị công tử trẻ tuổi nhưng là hào hoa phong nhã ngược dấu v ạ n quyền liên tiểu tử ngươi biết đến nhiều lao tử ở nơi này lâu như vậy cũng không biết còn có nhiều như vậy môn đạo lúc này lại là vang lên một làm xấu cả phong cảnh thanh âm tam đệ bất tranh cãi một tí nhưng là có người ngăn lại nói đàm t i ế u thiên đám người chuyến này bên trong thực tại không ít có thể làm cho hai vị vương tộc công tử dẫn đường e sợ đương đại cũng chỉ có đàm t i ế u thiên dám làm mộ dung công tử trên người ngươi sinh tử phủ ta đã toàn bộ giúp ngươi ngoại trừ đàm t i ế u thiên xa xôi mở miệng đa tạ các h ạ có điều dặn dò không chối từ mộ dung phục suy nghĩ một chút ôm quyền thi lê nói đàm t i ế u thiên cũng không khách khí trực tiếp mở miệng nếu là có thể nói ở đây giúp ta tìm một nhà hàn họ người trong đó nữ tử nên kiếm pháp rất cao làm cho là việt nữ kiếm mộ dung phục vì vị gật đầu biểu thị ghi nhớ sau đó sẽ thứ thi lễ nhưng là cáo tử nhìn vương ngữ yên tử từ, từ biến mất bóng người đàm t i ế u thiên tiếp theo mở miệng chúng ta lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày đoàn công tử có thể tùy ý chỉ là chúng ta c h u n g quy muốn đi đại lý đến lúc đó mong rằng đoàn công tử dẫn kiến đoàn công tử sẽ không từ chối đi đàm t i ế u thiên tử t i ế u phi tiếu nhìn đoàn dự a đa tạ đàm hinh đoàn mẫu cúng kính không bằng tuân mệnh lên đường chuyển động thân thể thời gian thông báo đoàn mẫu một tiếng là được đoàn dự đại hỉ hoảng vội vàng đuổi theo chúng ta phải ở chỗ này dừng lại một quang thời gian hai người các ngươi cũng có thể thỏa thích hưởng thụ một chút giang nam p h o n g quang chạy tự nhiên sẽ gọi các ngươi đ à g tiếu thiên tiếp theo quay về độc cô chiến cùng lý thanh lộ mở miệng nói rằng sau đó không chờ hai người đáp lại liền dẫn lý thu thủy cùng người thủ hạ ly khai đăng bởi chương một trăm hai mươi b ố sôi nam mất tích thất truyền ba hử bọn họ đúng là ung dung lý thu thủy có chút bất mãn đàng tiếu thiên nhưng là lúc này mở miệng ngươi nếu có hứng thú cũng có thể đi chỉ là trong miệng hắn ngữ khí bình thản nghe không ra thật hay giả lý thu thủy hiển nhiên đối với hắn vẫn mang trong lòng mấy phần kiếm kỵ lúc này không hề nói việc này mà là nghi nói ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì đàng tiếu thiên lần này không co ẩn giấu rất rõ ràng trắng ra nói việt nữ kiếm truyền nhân ta hỏi nàng một chuyện nhưng là sau đó mặc kệ lý thu thủy làm sao nói bóng gió muốn biết đàm tiếu thiên đến tột cùng muốn hỏi gì sự đàm tiếu thiên đều không lên tiếng nữa nhưng là để đàm tiếu thiên thất vọng là hắn đã chờ thật ít ngày cuối cùng mộ dung phục chờ người hay là từng cái báo lại không có tìm được lẽ nào mạch này đoạn hậu tại sao sẽ như vậy chứ đàm tiếu thiên có chút không cam l ò n g càng có chút không rõ chớ đã có phải là ta tìm lộn chỗ cái này hàn ra căn bản không ở thái hồ nhưng là lại sẽ ở chỗ nào chờ đã giang nam thất quái hàn tiểu vánh hẳn là ở gia hưng ơ đàm t i ế u thiên lúc này triệu tập thủ hạ đi tới gia hưng ơ tìm kiếm đồng thời cũng phái người đi tới hồ bắc giang lăng hy vọng có thu hoạch có thể gặp được cùng tiêu xanh có liên quan người đàm t i ế u thiên nhưng là suy nghĩ một chút kêu lưu luyến không rời đoàn công tử đi vân nam đi tới đại lý thiên long tự bên trong bạch thiên đàm t i ế u thiên bọn họ mang về đại lý thế tử tự nhiên bị nhiệt liệt hoan nghênh nhưng là đàm tiếu thiên nói ra bản thân muốn gặp khô vinh một mặt thì bản nhân đáng m ư ờ i nhưng là lẫn nhau nhìn cuối cùng lấy bế quan lý do cự tuyệt đàm tiếu thiên cũng không bắt buộc chỉ là thầm nghĩ trong lòng xem ra không thể làm gì khác hơn là dùng chút không có cách nào biện pháp đến buổi tối đêm khuya đàm tiếu thiên nhưng là lặng lẽ ra cửa phòng của chính mình tìm thấy khô vinh đại sư bế q u a nơi hắn suy nghĩ một chút cuối cùng thả ra tiếng bước chân của chính mình quả nhiên khô vinh rất nhanh sẽ đã nhận ra hắn khách nhân nếu đến rồi hà không hiện thân gặp mặt khô vinh chậm rãi mở miệng nói hắn đưa lưng về phía đại môn ngồi đàm tiếu h thiên nhưng không nhìn ra vẻ mặt của hắn cũng nghe không ăn hắn trong giọng nói là buồn hay vui đàm tiếu h thiên lúc này cũng không tiếp tục c ẩ n giấu bóng người thoải mái phát hiện thân các hạ đêm khuya đến đây không biết để làm gì khô vinh hỏi muốn biết một chuyện đàm tiếu h thiên thản nhiên nói khô vinh lại nói có lúc biết đến càng nhiều thường thường càng phát giác buồn phiền không phải sao nhưng là nếu như ta không phải phải biết đây đàm tiếu thiên ngữ khí bất biến trong giọng nói nhưng để lộ ra mấy phần bá đạo cùng tự phụ khô vinh nhưng là không có lại mở miệng khô vinh đại sư ta nghĩ biết người đ ố i với năm đó tiêu giao tử chuyện biết bao nhiêu đàm tiếu thiên lại nhìn một chút thấy bốn b ề vắng lặng lúc này cũng không do dự nữa lúc này đem nghi ngờ trong lòng nói ra miệng tiêu giao tử khô vinh vừa nghe đến danh tự này nhưng là lúc này đổi sắc mặt thí chủ vẫn là rời đi thôi đàm tiếu thiên nhịu nhũ mày cũng không lên tiếng nữa có lúc giảng đạo lý là đem không thể chỉ dùng miệng bởi vì chỉ dùng miệng căn bản giảng không rõ vậy hẳn là lấy cái gì đâu tự nhiên là năm đấm xin chỉ giáo đàm tiếu thiên nhàn nhạt phun ra ba chữ sau đó nhưng là ra tay khô vinh hơi nhún mày cũng không xoay người vươn tay phải ra ngón trỏ hơi động một đạo lục mạch thần kiếm nhưng là trực tiếp bắn lại đây hắn mặc dù không có như đoàn dự như vậy tu luyện thành hoàn chỉnh h ã lục mạch thần kiếm thế nhưng chí ít tu luyện ba mạch hơn nữa này ba mạch kiếm khí phối hợp với nhau bàn về uy lực đến càng ở đoàn dự cái kia bán điếu t ử lục mạch thần kiếm bên trên có thể là đối thủ của hắn nhưng là đàm tiêu thiên chỉ thấy trong phòng lúc này nổi lên một trận cuồng phong ánh đến tầng tầng rung động kiếm khí không ngừng ngàn trời thân hình lẫn nhau đan sen kinh lực liên tiếp giao tiếp nhưng là cũng không lâu lắm tất cả đúng là vẫn còn ngừng lại nhưng là một người trong đó người đã thua trận người thắng là ai đàm tiêu thiên đàm tiêu thiên không có thương tổn hắn chỉ là chế phục hắn sau đó mở miệng nói nói đi ngươi nên là người thông minh sẽ không phạm một ít không nên phạm sai lầm đ à n g tiếu thiên trong giọng nói tựa hồ có thâm ý khác hắn mặc dù không có nói rõ nhưng là khô vinh nhưng là dĩ nhiên rõ ràng nhà của ngươi của ngươi nước đều ở nơi này nhưng là không người nào có thể bảo vệ nó ngươi nên rõ ràng chính mình không nói thật sẽ có kết cục gì ta từng xem qua một ít tổ tông lưu lại hồ sơ ghi chép nhưng nói như vậy một ngày ta đại lý thái tổ hoàng đế nói có chuyện quan trọng làm muốn rời khỏi một quãng thời gian lúc này có thần tử ngăn cản bởi vì vua của một nước trên người chịu không là một người mà là thiên thiên vạn vạn cá nhân há có thể coi như trò đùa nhưng là thái tổ hoàng đế không nói gì sau đó văn kinh đế hỏi hắn tại sao hắn lại nói bảy nhưng nói cái gì đàng tiếu thiên lúc này tâm tình có điều gợn sóng đồng thời nhìn chằm chằm khô vinh láo hòa thượng đồng thời lại lưu ý bốn phía h i ệ n nhiên bình thường đến lúc này không phải nói chuyện người đột nhiên phản kích chính là tại chỗ chết đi bao quát tự sát hoặc bị giết bởi vậy đàm tiếu thiên lúc này lại là lên hoàn toàn chú ý lực may là không có phát sinh như vậy máu cho sự kiện k h ô vinh lão hòa thượng không có ra tay cũng không có chết mà là về tới nghi vấn của hắn thái tổ hoàng đế đoàn tư bình nói hắn tìm được rồi so sánh hoàng đế chuyện quan trọng hơn k h ô vinh hiển nhiên hội nghị lên việc này cũng là có chút không rõ so với làm hoàng đế còn chuyện quan trọng chuyện gì đàm tiếu thiên tự lẩm bẩm lập lại một lần lúc này đặt câu hỏi thái tổ hoàng đế cũng không nói gì khô vinh nói chưa nói l i ê n nhi tử cùng lão bà chưa từng nói ngay cả mình một tiếng vì đó nỗ lực phấn đấu sự nghiệp đại lý nước đều có thể dứt bỏ đến tột cùng là chuyện gì đàm tiếu thiên không nghĩ ra hắn nhìn khô vinh lão hòa thượng hắn nói chuyện thì ngự a khí bình tĩnh hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không giống như đang nói dối không phải vậy nên biên một ít càng hợp lý gì đó lừa gạt đàm tiếu thiên chỉ là sau đó ta nhưng sáu khô vinh lúc này lại là đột nhiên có chút ấp á á p úng ngươi nhưng sáu đàm tiếu thiên lúc này truy hỏi ta phát hiện một chuyện khô vinh l á o hòa thượng nói đàm tiếu thiên lúc này lại đánh nhau hoàn toàn chú ý một mặt nhìn chằm chằm lão hòa thượng một mặt nhưng là chú ý bốn phía trong lòng cười gàn ngươi nếu như cho rằng lúc này ra tay có thể chuyển bại thành thắng vậy thì quá ngây thơ rồi thậm chí ở trước mặt ta ngươi muốn chết cũng khó khăn cứ việc đàm tiếu thiên không có đặt câu hỏi nhưng khô vinh vẫn là nói ra ta phát hiện khô vinh thiền công chính là lúc này xuất hiện ở ta đoàn gia võ học bên trong hơn nữa mặc dù không có ghi chép người sáng lập là ai nhưng ta trải qua các loại điện tịch có thể suy đoán ra phải là thái tổ hoàng đế lao nhân ra người khô vinh thiền công đàm tiếu thiên tâm nghi ngờ không thôi không biết nên không nên tin hắn nhưng hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định tin hắn hỏi một chút khô vinh thiền công gì đó lúc này kinh ngạc phát hiện môn võ công này cùng thiên trường địa c ử u bất lao trường xuân công có rất nhiều chỗ tương tự thậm chí có nhiều chỗ vốn là bất mưu nhi hợp đây tột cùng là trùng hợp vẫn có tâm người b ả y cục đăng bởi chương một trăm hai mươi lăm xuôi nam mất tích thất truyền bốn lẽ nào quyển này công phu luyện đến cuối cùng cũng có thể trường sinh bất lao sao đ á m t h i ế u thiên híp mắt nghĩ đến một hồi lâu lại hỏi hỏi cho đến khô vinh không có ẩn giấu cũng không có bỏ sót nhưng là hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi biết khổng tức làm sao bần tăng không biết nhưng nghe nói qua một ít tin tức hình như là vân nam mấy người dùng độc dược khô vinh nếu nói rồi nhiều như vậy cuối cùng tự nhiên cũng không cần thiết l ừ a gạt đàm tiếu thiên đáng tiếc duy nhất chính là mộ dung gia đoàn gia tuy rằng cũng là hoàng gia nhưng dĩ nhiên chưa từng dùng qua loại này nhưng truyền thuyết độc dược nhưng là có chút khiến người ta kỳ quái có thể là thiên v ề một góc hay hoặc là thân là ngoại tộc không hiểu rất rõ những chuyện này đi đàm t i ế u thiên thân mang hắc y mang theo mặt nạ giống nhau khi đến ly khai trở về phòng bên trong hắn suy nghĩ một chút nhưng là cuối cùng được ra kết luận như vậy đàm t i ế u thiên ngày thứ hai như thường bình thường rời giường thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh như thế kỳ thực ngày hôm qua hắn nói muốn gặp khô vinh sau đó buổi tối khô vinh liền gặp phải người áo đen bịt mặt đây tuyệt đối chống đỡ không nổi hữu tâm nhân cân nhắc nhưng đàm tiếếu thiên biết khô vinh chắc chắn sẽ không đi tiết ra ngoài việc này quả nhiên khô vinh vẫn còn đang nhắm quan không có truyền ra cái gì hắc ý che mặt người tin tức chính như đàm tiếu thiên dự liệu như vậy vì lẽ đó hắn hôm qua mới sẽ không để ý tiết lộ thân phận có thể có thể hỏi ra khổng tức đ à m chuyện kỳ thực hắn mang mặt nạ cũng không phải là cho song phương một n ớ p thang dưới vạn nhất tương lai gặp phải hoặc là hữu dụng đến đối phương thời điểm không muốn có vẻ quá lung túng không lâu đoàn dự mang theo mẹ nó thanh tĩnh tán nhân đao bạch phượng đến rồi may là lần này không có mang tứ đại ác nhân không phải vậy vậy coi như thú vị đàm t i ế u thiên trong lòng oán thầm nói nàng là bại di tộc đại tù trưởng con gái nên đối với những này liên quan với độc gì đó ít nhiều gì có tìm hiểu đi quả nhiên đao bạch phượng mặc dù không có nói thẳng ra khổng tức đảm là cái gì nhưng là cho đàm t i ế u thiên một cái địa chỉ nói cho hắn biết người ở đó biết vốn là đàm t i ế u thiên muốn tự mình đi tới tìm tòi hư thực nhưng là độc cô chiến nhưng là đi ra nói đàm đại ca ta biết ngươi là vì tốt cho ta đoạn đường này rồi hướng ta có bao nhiêu chăm sóc nhưng là ta vẫn chịu đến ân tình của ngươi lần này cũng muốn giúp ngươi mình tiểu huynh đệ đều như vậy lên tiếng đàng tiếu thiên còn có thể nói cái gì không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi nhưng là nhưng nhét cho hắn một ống trúc nhỏ nguyên bên trong thiên sơn đồng m ỗ dùng để gửi thư báo nhưng là không thể tưởng đến ở buổi tối lý thanh lộ nhưng cũng là lén lút đi theo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ đàng tiếu thiên chờ tại thiên long trong chùa có chút bận tâm chủ yếu là chỗ đó hoàn cảnh quá phức tạp thực sự khó tìm người hơn nữa độc cô chiến cũng không có phát sinh tín hiệu mình cũng không tốt bãi làm ra một bộ căn bản không tin tưởng dáng vẻ của hắn không thể làm gì khác hơn là đợi thêm một chút qua mấy ngày ngay ở đàm tiếu thiên có chút dễ kích động thời điểm độc cô chiến đã trở về chỉ là trên người hắn cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại hiển nhiên được không ít đau khổ hơn nữa còn mang theo lý thanh lộ cùng một con đ i ể u nguyên lai、like、chỗ đó là người miêu địa bàn hắn nhưng là dựa vào đ a o bạch phượng mặt mũi lại qua người miêu mấy lần thăm dò cùng cửa ải khó cuối cùng cũng coi như biết được miêu tộc bên trong khổng tức đảm khổng tước đảm ở miêu trong tộc là ban mâu nếu như thực dùng quá lượng hậu quả thì lại không thể tưởng tượng nổi tại chỗ phun máu phè phè thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng thất khiếu s u ấ t huyết lập tức nổ chết hơn nữa t ử trạng hết sức khủng bố mà tuyệt đối không phải chân thực thích khổng tức chi đảm bởi vì khổng tức chi đảm tương tự phần lớn loài chim cùng có vũ loại động vật đảm bộ có bình can lợi đảm trấn kinh minh con mắt chờ công hiệu không những không độc trái lại có thể thanh nhiệt giải độc Có có công con điều, ban mâu tựa hồ là đối với thận có kỳ lạ công hiệu. Biệt hiệu Tây ban nhà con ruồi, truyền mâu thuyết ban Ban tựa hồn thận nhà Tây rất là lạ kỳ sau đó độc cô chiến ở nơi này nóng bức muốn thấp trong rừng rậm bắt đầu bắt giữ loại này sâu vừa mới bắt đầu không có kinh nghiệm nhiều lần thất bại nhưng là phát hiện vẫn đi theo mình lý thanh lộ lý thanh lộ là vui vui mừng hắn quan tâm hắn muốn cùng với hắn có thể độc cô chiến cũng là đối với nàng quan tâm đầy đủ nghĩ đến nàng một cô gái vài ngày như vậy thân ở này nguy hiểm trong rừng rậm vì đó lo lắng không thôi hai người hầu như một lời không hợp tại chỗ đại xảo một chiếc đón lấy nhưng là lý thanh lộ nổi giận rời đi đ ộ c cô chiến nổi giận một lúc nhưng là lo lắng không thôi theo sát phía sau tiếp theo lý thanh lộ nhưng là đi nhầm vào ổ rắn nàng tuy rằng công lực bất phàm nhưng dù sao cũng là cô gái trong khoảng thời gian ngắn thấy nhiều như vậy buồn nôn bỏ sát lúc đó cả người mềm yếu mà lúc này độc cô chiến rồi lại nhân nàng cố ý phát tiết lưu lại sai lầm dấu vết mà đi lầm đường nhất thời thực sự là hiểm ác cực kỳ không thể tưởng nhưng là vừa v ậ n đụng với con này tiểu quái điểu đi ra săn n g ồ i ma xui quỷ khiến bên dưới nhưng là cứu nàng nhưng là sau đó xà tụ tập càng ngày càng nhiều lên tới hàng ngàn hàng vạn phun trào lại đây chính là này quái điểu cũng không chống đỡ được may là lúc này độc cô chiến đúng lúc chạy tới nhưng là độc cô chiến tuy rằng kiếm pháp bất phạm nhưng là r ế t cái mấy chục điều thậm chí hàng trăm hàng ngàn điều đã là cực kỳ trình độ cực hạn phát huy lại ứng phó như thế nào này trên s o n g hung v ậ t cuối cùng lý thanh lộ gấp đến độ khóc lên hối hận không thôi cho rằng hai người phải chết ở chỗ này đều là chính mình làm phiền hà độc cô chiến ai biết độc cô một đời đã trải qua nhiều lắm tuyệt cảnh càng đánh càng hăng nhưng là vượt qua trước hắn từ dịch kinh bên trong lộ ra chín chiêu kiếm pháp muốn nói tới độc cô chiến c ử u kiếm không thể bảo là không mạnh chuyên môn đâm người chi cái hở nhưng là gặp gỡ những này bỏ sát x u ấ t sinh dù cho ngươi đâm nó b ả y tớp nó cũng không quản huống hồ số lượng nhiều như vậy này i ể u kiếm có thể giết được bao nhiêu mật chết hắn cũng giết không xong cuối cùng hắn nhưng là học được đàm tiếu thiên nói mới vừa cùng sinh đu ác liệt cương manh kiếm nhưng là trở nên mềm mại cứng cỏi d ấ u giếm sắc cơ nuôi kiếm một sai chờ những kia sạt tự chui đầu vào lưới đem mình b ả y tấc hướng về l ư ớ i kiếm trên đưa cuối cùng cuối cùng là mở một đường máu trốn khỏi một kiếp Cái quái này đàm i u nhưng cũng l theo đã trở về. Lúc này Lý Thu Thủy e đã đ về. Lúc Lý này Lý tiếu h h a n Lộ g ọ vào một bên, rất khiển trách một、phen. Đàm rất trách t bên, khiển phen. i thiên nhưng lắc lắc đầu nhìn lên độc cô chiến mới sáng tạo ra kiếm pháp độc cô muốn thanh kiếm lúc này dùng tới quả nhiên bộ kiếm pháp kia mới vừa cực sinh nu lấy nu thắng mới vừa lấy vượt qua không chiêu tới đạt một mới trình độ chỉ là trong đó sát chiêu tần phát động thì lại liền muốn lấy tính mạng người ta hung hiểm cực kỳ đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút cũng khó trách này là bước ngoặt sinh tử vì cứu người cầu sinh sát sinh sáng chế kiếm pháp đến rồi cái kia khẩn yếu cửa ải nếu là có nửa điểm lòng dạ mềm yếu chỉ sợ hai người đều không về được chỉ là kiếm pháp chưa khiến xong trường kiếm nhưng là dĩ nhiên gãy vỡ độc cô công tử kiếm pháp xuất thần nhập hóa nhưng là lão hủ thanh trường kiếm này mất mặt xấu hổ kiếm chủ nhân lúc này lúng túng nói đàm tiếu thiên nhưng lắc lắc đầu đây cũng không phải là kiếm vấn đề mà là hắn bộ kiếm pháp kia tuy rằng bất phàm thế nhưng nhất định phải có đặc chế trường kiếm bình thường trường kiếm nhưng là không được may là lần này ngươi mang theo lý thu thủy cố ý tìm người cho ngươi chế tạo thanh phong kiếm không phải vậy tầm thường bảo kiếm đã sớm đ ứ t đoán mất ngươi chỉ sợ cũng s a u nói tới chỗ này nhưng là lắc lắc đầu không hề tiếp tục nói độc cô chiến vội và ôm quyền tạ lỗi mở miệng nói thanh phong kiếm quá mức cương trực không thể phát huy bộ kiếm pháp kia vì lẽ đó dùng lao huynh ngươi hơi hơi mềm một chút bảo kiếm nhưng là xin lỗi nơi nào nơi nào có thể thấy được như vậy một bộ cực kỳ ngoạn mục kiếm pháp đừng nói một thanh kiếm chính là mười trôi cũng đăng giá người kia lúc này mở miệng trả lời đ à m tiếu thiên nhưng là nói e sợ vậy nhuyễn kiếm còn không được nhưng là thật tốt dễ tìm người chế tạo một cái đăng bởi chương một trăm hai mươi sáu xuôi nam mất tích thất truyền ngũ ừ ta tiêu g i a o phái người tài ba xuất hiện lớp lớp chú kiếm cao minh người không biết mấy mấy h ú n g h ổ có tây hạ một quốc gia lấy thực lực của một nước giúp ta dạng gì bảo bối không có như vậy kiếm nhưng là dùng không được bao nhiêu công phu là có thể đúc đi ra đúng là khổng tức đ ả m ngươi đã tìm được chưa lý thu thủy lúc này như là giăn d ạ y s o n g lý thanh lộ hoặc như là nghe được cái gì chạy tới mở miệng nói rằng đ à m thiếu thiên lúc này lại là không có vừa nhữ nhưng hắn cố ý ẩn giấu đi không khiến người ta nhìn thấy tiêu g i a o tử người này không chỉ có võ công cái thế hơn nữa đơn giản là cái toàn tài cho tới thiên văn địa lý cho tới y thuật trận pháp chờ không gì không biết như vậy một kinh thế tuyệt diễm bất thế nhân vật cuối cùng tại sao đột nhiên tiêu thanh bít i tích liền bảo bối của chính mình đồ đệ tự giết lẫn nhau bị đệ tử đánh thành tàn phế cũng không có trở ra quá hắn đến cùng đi nơi nào năm đó cái kia chàng trong cốc tụ hội đến cùng có dạng gì âm mưu lúc này đ ộ c cô chiến nhưng làm ỉ m cười mở miệng nói tiền bối không để tâm hoảng đ ộ c cô đã sớm nắm tới tay lý thu thủy nghe ngóng đại h ỉ độc này tố thủy trung là trong lòng nàng một đạo gông xiềng bây giờ cuối cùng cũng coi như có thể giải mở ra đàng tiếu thiên tiếp nhận độc cô chiến đưa tới khổng tức đảm chính là cái vật này sao hừ cũng thật là tốn hao không ít khí lực nhưng là cũng không lâu lắm mọi người liền đều đổi sắc mặt xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì đàng tiếu thiên trong lòng kinh nghi bất định là khương thái hư ngũ độc kỳ kinh có vấn đề hắn lưu lại cái phương pháp kia là cố ý hại người không không phải cái kia là chuyện gì xảy ra lẽ nào lý thu thủy độc so với khương thái hư càng nghiêm trọng bởi vậy dùng khổng tức đảm cũng không trị hết không điều này cũng không thể xảy ra chuyện gì ngươi không phải nói tìm tới khổng tức đảm cũng có thể trị hết ta sao lý thu thủy vẻ mặt đại biến tại chỗ chất vấn đàm tiếu thiên không được đàm tiếu thiên thầm nghĩ trong lòng h i ệ n nhiên việc này làm cho tất cả mọi người đều táo bắt đi không chỉ có lý thu thủy độc cô chiến còn có lý thanh lộ liền những k i a tây hạ hộ vệ cùng ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo lòng người bên trong cũng bắt đầu rối loạn là cái này không tức đảm có vấn đề đàm tiếu thiên đột nhiên như đinh chém s á t đạo âm thanh cực kỳ khẳng định cái gì đây là chiến ca thật vất vả bắt được ngươi dựa vào cái gì bốn thanh lộ lý thanh lộ lúc này vì là yêu lang bất bình dùm lại bị độc cô chiến cản lại đàm đại ca sẽ không hại ta hắn là ta huynh đệ tốt nhất độc cô chiến cũng là cực kỳ nói khẳng định a chiến ngươi ngươi không có lầm sao đàm tiếu thiên đầu tiên là hỏi không có độc cô chiến suy nghĩ một chút rất là khẳng định cái kia có khả năng hay không là ngươi bị những người kê lừa đàm tiếu thiên nhưng là lần thứ hai đặt câu hỏi cũng không có bởi vì ta đặc biệt tẩn nút quan sát một quãng thời gian đ ộ c cô chiến vẫn như cũ rất khẳng định như vậy chỉ có một cái khả năng đàm tiếu thiên nhưng là hạ xuống kết luận thấy lý thu thủy đ ộ c cô chiến cùng lý thanh lộ đều nhìn hắn hắn không chút do dự mà nói rằng này khổng tức đảm không phải khương thái hư ngũ độc kỳ kinh trên nói khổng tức đảm cái gì mọi người vừa mới bắt đầu cũng không tin nhưng là thấy đàm tiếu thiên nói khẳng định như vậy nhưng là không khỏi có chút chần chờ dựa vào cái gì nói như vậy nhưng là lý thu thủy trước tiên mạnh mẽ tự mình bình tĩnh sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi bởi vì quyển sách này dược lý không có sai đặc biệt là đối với khổng tức đ ả m vận dụng đàm tiếu thiên trực tiếp lấy ra ngũ độc kỳ kinh để lý thu thủy lật xem cho tới lý thu thủy có thể nhìn hiểu hay không ha ha ngoại trừ hư trúc cái này đặc thù tồn tại cái khác tiêu dao phái đệ tử trời sinh có chứa bờ u gờ vầng sáng không chỉ có võ công cao hơn nữa còn là tòa o tài đương nhiên khả năng ở một cái phương diện rất bị đ ứ n g n g a m hiểu nhưng những phương diện khác cũng cũng không phải tay mơ này chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý thu thủy vội vã phát lật xem sau khi nhưng là lúc này hỏi điều này cũng không trách ga chiến khả năng bởi vì dân tộc không giống nhau bởi vậy bọn họ trong miệng khổng tức đ ả m cùng sách này bên trong ghi lại không là một chuyện đáng chết lẽ nào cứ như vậy lãng phí một cách vô ích thời gian dài như vậy hả lý thu thủy lại có chút muốn đốt ý tứ đàm tiếu thiên thấy thế nhưng là liền nói ngay không cũng không phải như vậy lần này mặc dù không có trừ tận gốc bên trong cơ thể ngươi kịch đ ầ u nhưng lại kéo dài nó lúc phát tác kéo dài bao lâu lý thu thủy vừa mừng vừa sợ lúc này hỏi bắt đầu từ hôm nay toán khoảng chừng ba năm sau mới có thể phát tác đàm tiếu thiên nhưng nói như vậy nói ba năm nói thật ba năm tuyệt không phải dài lắm bắt đầu vừa n ã y lý thu thủy đã có một loại phá quán tử phá s u ấ t cảm giác thậm chí không một lời cùng rồi cùng đàm tiếu thiên đều thu liều mạng kích động bởi vậy lúc này xoay chuyển tình thế vẫn là cao hứng dư thừa khổ sở chỉ là đàm tiếu thiên biết không h ắ n đương nhiên biết kỳ thực có người cho rằng đàm tiếu thiên không thể so vì lý thu thủy như thế bận tâm thậm chí vừa nãy không cần sốt sáng như vậy nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là trong lòng rõ ràng xác thực chính là lý thu thủy cùng ta liều mạng thì thế nào nàng coi như lại cực kỳ trình độ phát huy cũng tuyệt không làm được lấy mình chi mệnh trọng thương cho ta kết quả ngược lại ta rất dễ dàng là có thể thu thập nàng nhưng là độc cô chiến cái này phế bỏ nhiều như vậy tâm huyết đối với ta t ử tâm tháp địa huynh đệ có còn nên tây hạ nước thế lực có còn nên liền ngay cả ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo n h ư quỷ xà thần thấy được ta đều tiến dụng sau đó làm việc khẳng định cũng sẽ không tận tâm tận lực lẽ nào cuối cùng lại muốn cho ta biến thành một người sao một cách tự nhiên t i d u lý thu thật nhưng là có cùng trở lên hoàn toàn ngược lại rất nhiều chỗ tốt hơn nữa còn có thể thêm một cái giúp đỡ mấu chốt nhất sự ngũ độc kỳ kinh to lớn nhất người được lợi chẳng lẽ là lý thu thì sao không là ta bởi vậy đàm tiếu thiên mới có thể như vậy hơn nữa hắn hiển nhiên cũng là một bên thu thập khổng tức đảm một bên nhưng điều tra năm đó tiêu g i a o t ử đám người tam tích b ằ n g không công nhiều hơn rất nhiều lao lực còn lý thu thủy có thể sống thêm ba năm ha ha đây cũng là đê tiện vô s ỉ đàm tiếu thiên lời nói dối vừa nãy đàm tiếu thiên lập tức liền phát hiện đạo lý thu thủy đã không đúng một không được khả năng tại chỗ cùng mình liều mạng hắn lúc đó liền nổi lên s á c tâm ai muốn giết ta ta giết kẻ ấy nhưng là cuối cùng nhưng là ý thức được tình cảnh của mình cùng lợi ích lúc này nói láo cái này lời nói dối chín mươi chín phần trăm đều là thật bất kể là ngũ độc kỳ kinh chính xác tính vẫn là khổng tức đảm xảy ra sai sót đều là thật duy nhất gì. là lần này chị liệu chẳng những không có làm cho nàng có thể sống thêm ba năm trái lại chỉ còn dư lại thời gian ba tháng một thành công lời nói dối thường thường chính là chín phần mười thật nhất thành giả đàm tiếu thiên làm xong rồi thậm chí trôi chạy lý thu thủy đánh trong đáy lòng hy vọng cho tới lý thu thủy nếu như ông trời có mắt trong vòng ba tháng tìm được rồi thật sự k h ô n g tức đảm đàm tiếu thiên tự nhiên không nói hai lời giúp nàng khỏi hẳn nhưng nếu như thiên ý như vậy vậy chỉ có thể lời nói đây là số mệnh đ a n g t i ế u thiên dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng tìm một cơ hội đối với nàng ám hạ sát thủ thậm chí giá họa cho người khác so với như thần bí người áo đen bịt mặt tỉ như còn tại thiên sơn linh thiếu cung đồng mộ vu hành v ậ n nói vậy nàng rất tình nguyện bối nỗi oan ư ớ c này đi Đăng đoạn, Trưng nam, chuyển. ngoài người cùng chuyện vừa rồi, trong không khí thật giống bao nhiêu tràn ngập không khí ngột ngạn. bởi. bề bởi bao Ở xôi mọi rồi, mất tích. Thất một thật vừa khí khí khí chỉ là là vì nhưng là mọi người chân chính trong lòng đang suy nghĩ cái gì lòng người cách cái bụng khó nói à đ à m t h i ế u thiên đương nhiên sẽ không ngây thơ coi chính mình nói cái gì người khác sẽ tin cái gì ngươi cho rằng là long ngạo thiên từ mang kẻ địch nhược trí vầng sáng sao đặc biệt là một vị tuổi gần chín mươi có thể lăn lộn thành một quốc gia hậu trường trưởng khống giả nhân vật đứng đầu suy nghĩ một chút đồng loại của nàng lữ trí v õ tắc thiên hiêu trang tứ h y đ à m t h i ế u thiên vẻ mặt cùng ngày xưa cũng không không giống thậm chí cười càng ngày càng hòa ái nhưng trong lòng đàng không ngừng mài đao sắt cơ hừng hực coi như ngươi là tử hy võ tác thiên thì lại làm sao ta không phải là những k i a nuôi dưỡng ở thâm cung bên trong ngu xuẩn lao tử có thể lăn lộn thành ngày hôm nay dáng dấp này dựa vào là có thể không phải của ta lão tử là ai thậm chí thần võ cũng chỉ là cho ta cung cấp một cơ hội mà thôi còn dư lại đều là lao tử nắm mệnh đổi lấy dùng đao thật xuống thật dùng âm mưu quỷ kế trong đó có mạng của ta ta yêu nhất người mệnh còn có vô số người chết mệnh nhắc bất quần nhậm ngã hành tả lanh thiền phương chính sung hư tào chính thuần chu vô thị chính đức đến năm chuyện này nhưng là tạm thời thẻ ở chỗ này đàm thiếu thiên một lần nữa về tới gian phòng của mình bắt đầu suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp ở đây vừa không có khổng tức đảm cũng không có tiêu giao tử tin tức xem ra là không có gì lưu lại ý nghĩa có thể lý khai đúng vào lúc này lại truyền tới một cái đến từ phương xa tin tức cái gì hậu nhân của tiêu gia có tin tức ở hồ bắc giang lang thành đàm tiếu thiên lúc này liền muốn xuất phát nhưng là muốn đến lý thu thủy nhưng là dừng bước hắn chuẩn bị một phen sau đó nhưng là tìm được rồi nàng mở miệng nói rằng thủ hạ chính là người vừa tìm được một vị hoàng thất hậu duệ chúng ta có thể đi nhìn nói không chắc có thể được khổng tức đàm tin tức lý thu thủy nhưng là không tỏ r õ ý kiến đàm tiếu thiên cũng không vội vã chờ của nàng hồi phục cuối cùng lý thu thủy đồng ý chính đang đàm tiếu thiên trong dự liệu dù sao ngựa chết coi như ngựa sống ý ý ý chết tử tế không bằng lại sống sót dù cho chỉ là một tia hy vọng cầu sinh không thể không muốn từ bỏ liên đàm tiếu thiên lúc này mang theo độc cô chiến lý thu thủy cùng lý thanh lộ xuất phát đi tới hồ bắc giang lăng trên đường lý thu thủy nhưng là khiến người ta v ậ n đến tân vì là độc cô chiến chế tạo bảo kiếm tử khí trưng uý dài khoảng ba thước thiết tầm thường đao kiếm như cắt đậu hủ ánh mặt trời chiếu bên dưới như một đạo tử khí cầu v ồ n g trên chuôi kiếm dùng kìm ti c u ộ n lại hai cái chữ triện chính là tử vi hai chữ kiếm này chém sắt như chém bùn thân kiếm rộng có điều hơn tấc nhưng hàn khí bức người lưỡi kiếm mềm mại nuôi kiếm lạc nơi vô thanh vô tước lý thu thủy cầm lấy kiếm nói với độc cô chiến không biết đúng hay không bởi vì đàm tiếu thiên trong lòng có quỷ hắn trước sau cảm thấy lý thu thủy trong lời nói có chuyện nhưng là cười cợt cũng không mở miệng nói cái gì thầm nghĩ trong lòng nhìn ai sẽ chết hơn thế kiếm bên dưới đại nhân sắp đến rồi còn có hai vị kia cao thủ dĩ nhiên đến rồi lúc này đàm tiếu thiên thuộc hạ nhưng là cung kính nói Ta biết rồi. đàm tiếu thiên lạnh nhạt nói không biết là cái nào hai vị cao thủ có hay không đoàn duyên khánh lợi hại đây lý thu thủy cười tươi như hoa hỏi tự nhiên không bằng dù sao đệ nhất thiên hạ đại ác nhân được cho một vị cao thủ đàm tiếu thiên cười trả một cái mở miệng nói lý thu thủy ám hừ một tiếng không nói gì nữa trong lòng nàng h i ể u đàm cười ý của trời lợi hại gì cao thủ làm thủ hạ đến làm việc còn có thể thật muốn cùng hắn động lên tay đến mười cái đoàn duyên khánh cũng không phải là đối thủ lúc này đàm t i ế u thiên đám người nhưng là cuối cùng đã tới hồ bắc giang lăng tìm được rồi cùng tiêu xanh có liên quan người chính là nhà này sao đàm t i ế u thiên nhìn này rách tả tơi xây vật đây chính là ngươi nói hoàng tộc hậu duệ lý thu thủy liếc mắt nhìn cũng là lúc này chế nhạo nói đàm tiếếu thiên sắc mặt đã có chút chìm xuống thầm nghĩ tây hạ bây giờ đang đứng ở cường thịnh thời kỳ phía nam đại lý trí ít cũng có thể xưng tụng quốc thái dân an dân tộc tiên bi tộc mộ dung thị tuy rằng vong quốc nhưng ở giang nam võ lâm cũng là uy danh hiển hách nhưng là vị này năm đó cũng tính được là cường thịnh nam lương hoàng thất hậu duệ dân tộc hán hoàng thất bây giờ dĩ nhiên lăn lộn đến trình độ này coi như không thể p h ụ c quốc nhưng năm đó nếu có thể tham gia cái kia chàng tụ hội hơn nữa cùng ta từng giao thủ chí ít cũng phải lăn lộn cái mộ dung ra dáng vẻ đi làm sao lưu lạc đến nước này các ngươi vẫn không chịu vương tha chúng ta sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao đây là một đứa bé đi ra hét lớn niệm xanh im miệng chư vị đại gia thiếp van cầu các n g ư ờ i hắn còn nhỏ ngươi buông tha hắn đi muốn g i ế t cứ g i ế t thiếp đi đây là một cái sắc mặt tái nhợt cực kỳ g â y cho xương phụ nhân đi ra cầu khẩn nói nói liền muốn quỳ xuống đ à n g tiếu h thiên luôn luôn tự phụ tuyệt tình tuyệt ý lúc này càng chẳng biết vì sao trong lòng vô cùng khó chịu này là đồng tình sao không không phải là hắn cảm thấy bất luận cỡ nào hưng thịnh người mạnh mẽ nếu như không chịu nổi thời gian tham ải cuối cùng sẽ rơi xuống kết quả như thế ta nhất định không thể như vậy hắn tiến lên ngăn lại nói bà chị hiểu lầm ta là năm nhà ta tổ tông cùng tiêu xanh lao tiên sinh từng có một đoạn giao tình bây giờ chuyên tới để tìm kiếm cố nhân ai có thể nghĩ phụ nhân này nghe xong lời nói này càng là hoàn toàn biến sắc biểu hiện hoang mang nhưng là lập tức trở lại lấy ra một cái giao t h ê đ à n g thiếu thiên vốn cho là mình nói sai rồi câu nào chọc giận nàng ai có thể nghĩ nàng lúc này thành đao gác ở trên cổ một bộ liều mạng dáng vẻ hô hắn cái gì cũng không biết các ngươi buông tha hắn không phải vậy ta liền chặt chết chính mình để cho các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì đàm tiếu thiên sau khi thấy được trong lòng càng là vô cùng không rõ m ở miệng không cần thiết như vậy ta sáu nói được nửa câu nhưng là đột nhiên có người từ cách đây n h ì không gần một khu nhà nhà bên trong chạy tới là một cô gái dáng dấp thanh tú trong tay còn có nắm trường kiếm chẳng lẽ là người trong giang hồ thậm chí chính là nhà này trong miệng kẻ thù đàm tiếu thiên ánh mắt quét qua liền thấy rõ dáng dấp của nàng nhưng trong lòng thì đoán được ai có thể nghĩ cô gái này vừa qua đến nhưng là lúc này vung kiếm đâm tới ra tay cực kỳ vô tình thế nhưng đàm tiếu thiên đối với nàng cùng với kiếm chiêu của nàng càng cảm thấy có chút nhìn quen mắt có điều kiếm pháp này thực sự quá kém đàm tiếu thiên chính là bịt mắt cũng có thể trong vòng ba chiêu đưa nàng vào chỗ chết nhưng là cô gái này ra tay quá mức độc ác không phải đánh lên ba đường chính là bắt chuyện dưới ba đường hơn nữa hùng hổ dọa người không một chút nào biết thu lại lý thu thật trực tiếp ở một bên nhìn che miệng c ư ờ i khẽ nhưng là tiếng c ư ờ i kia một mực chuyển vào đàm tiếu thiên trong hai hắn lúc này biến sắc thầm nghĩ ta nhiều lần cho ngươi ngươi nhưng không biết điều đã như vậy vậy thì chịu chết đi hắn đang chuẩn bị làm thủ đoạn lôi đình một đòn mất mạng dự định tay phải t h à n h trảo trực tiếp phá tan kiếm chiêu của nàng bóp nát cô gái này xương cổ ai biết cô gái này nhưng là nói rằng các ngươi dĩ nhiên vẫn không chịu bông tha tiêu ra chúng ta hàn ra tuyệt đối không cho phép giết chờ chút hàn ra đàm tiếu thiên lúc này dĩ nhiên xóa sạch cô gái này binh khí trong tay trên tay ba phần mười công lực nắm móng dĩ nhiên áp sát cổ họng của nàng nghe nói lời ấy nhưng là cả kinh vội vã phất tay rời chỉ nghe ầm một tiếng dùng để trận tường đổ khối đá lớn k i a nhưng là lúc này bị đàm tiếu thiên trên bước nội lực bắt nát tan đăng bởi t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám xuôi nam mất tích thất truyền trung nhìn đầy đất b ộ t phấn nhất thời toàn trường yên lặng như tờ tuy rằng không phải lần đầu tiên thế nhưng đi theo đàm tiếu thiên người ở bên cạnh mỗi một lần nhìn thấy vẫn cảm thấy một chữ cường l i ê n ngay cả lý thu thủy nhìn đàm tiếu thiên trong bóng tối như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ biết mình còn lâu mới là đối thủ của hắn thật muốn minh đao minh thương cứng đối cứng chỉ sợ chính mình thậm chí khó có thể toàn thân trở ra đàm tiếu thiên người ở bên cạnh còn như vậy huống hồ là ba người này đây lúc này cái kia hai tên nữ tử cùng một tên đứa nhỏ đều là trợn mắt ngoắt m ộ m nói không ra lời một lát sau tên kia phụ nhân nhưng là chiến chiến nguy nguy mở miệng ta ta có thể nói cho ngươi biết ngươi muốn biết thả hàn mội mội còn có ta nhi tử bọn họ cái gì cũng không biết đàm tiếu thiên mặt không hề cảm xúc cũng không nói gì chỉ là nhưng trong lòng nói cỡ nào ngu xuẩn mà lại vĩ đại tình mẹ a cha của ta mẫu hôn các ngươi có khỏe không cô gái kia thấy hắn không nói lời nào nhưng cũng là không dám lại mở miệng liền toàn trường liền lại lâm lát lại lần nữa, một lần là quái tiếu thiên miệng, nói cuối người, toàn trường yên tĩnh bên trong. nữa, cùng, ta, vô tâm thương tổn các người, chỉ là đến đây hỏi một chuyện. Một rốt ta một ta, tâm một ít vào đàm đây mở vô chỉ hỏi sau, các dị cục phụ nhân kia vốn định nói thêm gì nữa nhưng nhìn đàm tiếu thiên sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn một chút con trai của chính mình vẫn không có nói đàm tiếu thiên thấy thế trong lòng rất trực tiếp mở miệng hỏi các ngươi là tiêu s a n h hậu nhân sao phụ nhân kia do dự mấy lần cuối cùng vẫn gật đầu một cái cô gái kia muốn nói gì bị nàng ngăn cản đàm tiếu thiên nói tiếp các ngươi biết lúc trước tiêu xanh là đi đ â u không đây là phụ nhân này có chút sợ sệt có chút do dự nhưng vẫn là mở miệng không biết lúc trước ta nghe tiên phu đã nói hắn nói công công lão nhân ra đi rất đột nhiên tựa hồ mình cũng không ngờ tới sẽ một đi không trở về thậm chí thậm chí năm n h ì n đàm tiếu thiên bình tĩnh vẻ mặt nàng do dự một chút vẫn là nói thậm chí ngay cả gia truyền thần công đều chỉ để lại một phần lúc này đàm tiếu thiên tuy rằng không nói gì nhưng hiển nhiên nội tâm cũng rất thất vọng xem ra hai người này cũng là cái gì cũng không biết đây là lý thu thủy nhưng là quá tới hỏi các ngươi biết khổng tức làm sao phụ nhân kia lúc này giật nảy cả mình thấy bộ dáng này lý thu thủy lúc này vui vẻ nói nhìn ngươi bộ dáng này hiển nhiên là biết rồi ta muốn dùng nó tới cứ u mệnh ngươi nếu có thể đến giúp ta ta tuyệt đối không tiếc báo đáp công pháp thần binh lợi khí thậm chí căn phòng lớn kim ngân châu n á o quan chức không thiếu gì cả phụ nhân này lúc này tựa hồ cũng cảm thấy đàm tiếu thiên đám người kia tựa hồ không giống nàng trong tưởng tượng đám người kia lúc này đàm tiếu thiên nhưng là lại mở miệng hỏi ngươi là hàn thanh sương hậu nhân cô gái kia liền nói ngay khỏe mạnh người tống không làm hà tất vì là dị tộc làm năm đàm tiếu thiên quét nàng một chút hiển nhiên nàng trong lòng cũng là đối với đàm tiếu thiên kinh khủng thân thủ lòng vẫn còn sợ hãi không có dám nói hết lời một phen câu thông sau khi cuối cùng đem lời nói cái rõ ràng ba người này mặc dù đối với đàm tiếu thiên chờ người vẫn còn có chút bán tín bán nghi nhưng không có lúc bắt đầu như vậy kháng cự đàm tiếu thiên ở một bên cũng không đình từ mấy người nói chuyện bên trong thu t ậ p tin tức tiêu xanh năm đó thậm chí ngay cả thần chiếu kinh đều chưa hề hoàn toàn truyền xuống chỉ truyền xuống một nửa nhưng là sau đó không nghĩ tới tiêu xanh sau khi rời đi tiêu ra đột gặp đại địch sau đó nhưng là luân lạc đến trình độ này nhưng là tiêu xanh đi gấp ta có thể lý giải không có truyền x o n g thần chiếu kinh ta cũng có thể tiếp thu nhưng là nếu nói đại địch là có ý gì cái kia họ hàn nữ tử tại sao lại há mồm ngậm miệng dị tộc người tống đứa nhỏ nhưng làm ở miệng năm đó tổ phụ vội vã lưu lại nửa b u ồ n bí tịch võ công rồi rời đi sau đó nhà ta nhưng là cùng mấy người nổi lên xung đột xung đột đàm tiếu thiên có chút không rõ dạng gì xung đột có thể đem một võ lâm thế ra bức thành như vậy đối mặt những vấn đề này phụ nhân này đúng là vẫn còn thở dài cho ra càng nhiều hơn đáp án những người kia đến đây lại là vì đòi hỏi một thứ nhưng là vật này tiêu g i a ta căn bản không có bọn họ bắt đầu còn hảo ngôn hảo ngữ nói là công công bằng hữu nhưng là sau đó trực tiếp động nổi lên tay đến năm đó tiên phu tuy rằng không coi là cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là một thân công lực cũng là bất phảm nhưng cuối cùng không địch lại vì bảo vệ hai mẹ con chúng ta cuối cùng cuối cùng chịu khổ độc thủ cái gì đến tiêu g i a tìm việc không là người khác chính là năm đó có giao tình người hơn nữa khả năng đồng thời tham gia cái kia chàng tụ hội đàm tiếu thiên nghe nói lời ấy vừa là giật mình lại phảng phất hiểu cái gì chẳng trách vừa nãy vừa nghe tự mình nói là tiêu s a n h cố nhân các nàng trái lại khẩn trương hơn chỉ là rốt cuộc là người nào những người kia đều không phải là người tống là phiên ban g dị tộc nói là cao tăng kỳ thực bọn họ đều là một đám á c ma đây là hàn họ nữ tử nhưng là lần nữa mở miệng nói phiên tăng đàm tiếu thiên vừa nghe càng l à mãn nào không rõ là thiếu lâm tăng nhân động đắc thủ sao không đúng bọn họ cũng là người tống khó khăn như vậy đạo là mật tông đứa nhỏ này gọi là gì đàm t h i ế u thiên đột nhiên hỏi mai niệm x a n h phụ nhân này chỉ có nhìn đứa nhỏ này thời điểm mới có thể mặt tươi cười mở miệng nói rằng họ mai đàm t h i ế u thiên nhưng là nghi nói vì tránh né kẻ thù vẫn để cho hắn theo ta họ mai đi phụ nhân này cười khổ mà nói vì sống tiếp thậm chí ngay cả tổ tông dòng họ cũng không thể lưu đáng tiếu thiên trong lòng có chút không rõ tức giận nam đó ở trong cốc tốt xấu cũng coi như có một trận chiến tình cũng coi như là nhất đại hào kiệt sau khi lại rơi vào kết cuộc này người trong giang hồ thật là không thể nhỏ yếu không thể nhân tử bởi vì này khác biệt là lớn nhất tội lỗi đáng tiếu thiên đột nhiên biểu lộ cảm xúc hàn gia việt nữ kiếm đã phần lớn thất truyền chỉ để lại mấy cái kiếm chiêu căn bản không thể nói là uy lực gì còn tiêu ra càng thảm hại hơn bởi vì mai niệm sanh phụ thân chết sớm thần chiếu kinh nhưng là dĩ nhiên toàn bộ thất truyền thậm chí ngay cả liên thành kiếm pháp đều thất truyền đàm tiếu thiên lại hỏi mấy người bọn hắn vấn đề lần này tới là biến đổi bất ngờ không ít thấy đến rồi l ù i bại tiêu ra hơn nữa cũng gặp phải hàn gia truyền nhân hàn gia quả nhiên định cư ở gia hưng chỉ là hai nhà đồng bệnh tương liên bởi vậy quan hệ rất tốt vì lẽ đó này họ hàn nữ tử thường xuyên sang đây xem mẹ con bọn hắn cũng bởi vậy đàm tiếu thiên phái đi ra người đang gia hưng vồ hụt hơn nữa này trung gian còn liên lụy đến ngoại tộc lẽ nào năm đó là một hồi dân tộc câm mưu ta hiểu lầm tiêu giao tử không thể a đàm tiếu thiên tuyệt đối với mình có càng nhiều hơn n g h i hoặc tiêu giao tử như vậy thiên ngoại thần long nhân vật tầm thường làm sao có khả năng rơi vào nhỏ như vậy nhi khoa trong bấy rập không thể ta giác không tin hay là dân tộc trong lúc đó mâu thuẫn hơn trăm năm giết chóc theo người khác cực kỳ trọng yếu nhưng là ở trong mắt đàm tiếu thiên đây căn bản không xứng với tiêu giao tử hắn nhân vật như vậy làm sao có khả năng bởi vì chuyện buồn cười như vậy mà bỏ mình quả thực giống như là một cự nhân uống nước sang như chết buồn cười đúng rồi thiếu lâm tổ chức thiếu thất sơn đại hội võ lâm sắp đến rồi hay là ta sẽ từ nhỏ lâm nơi đó được một ít ta mớn đ a m thiếu thiên nghĩ đến hơn nữa không biết năm đó pháp tuệ thiền sư cùng cái kia linh hư tiểu hòa thượng thế nào rồi tìm được rồi rốt cuộc tìm được lúc này lý thu thủy nhưng là nhảy cấng hoan hô đ ă n g bởi chương một trăm hai mươi chín khổng tức đảm cùng độc cô vận mệnh tìm tới cái gì tự nhiên là khổng tức đảm này liền đàm tiếu thiên cũng không nghĩ tới đang đứng ở cường thịnh thời kỳ tây hạ chí ít cũng có thể xưng ơ tụng quốc thái dân an đại lý thậm chí bây giờ vẫn c ư hùng bá giang nam võ lâm dân tộc tiên bi tộc mộ dung thị cũng không biết khổng tức đảm nhưng ở như vậy một l ù i bại bên trong khu nhà nhỏ chiếm được chính xác tin tức phải biết đàm tiếu thiên bắt đầu thuần túy là vì tiêu giao tử tin tức mới tới có hay không khổng tức đảm tin tức trong lòng hắn căn bản là không có để lại không nghĩ rằng dĩ nhiên âm sắt dương sai tìm được rồi tiêu ra hai người vừa mới bắt đầu không biết bọn họ tìm khổng tức đảm là vì cái gì nghe nói là vì chữa bệnh càng là khó có thể tin thẳng đến về sau đàm tiếu thiên tự mình giải thích nói là cần dùng đến lấy độc công độc giúp người giải độc tiêu ra hai người lúc này mới tin tưởng mở miệng nói ra chân chính khổng tức đảm là cái gì không sai không phải phía nam độc trùng b ă n ngao mà là rượu độc không sai chính là uống rượu độc giải khát rượu độc t ụ c chuyên nói chậm điệu chuyên môn ăn độc xà độc xà độc tính thẩm thấu đến đ i ề u thể mỗi cái bộ phận không chỉ có bắp thịt nội tạng có độc liền mỏ cùng lông chim đều có độc chậm t h ị kéo ở trên tảng đá tảng đá cũng biết mục nát như bùn chậm sao dưới mấy chục bước bên trong không có một ngọn cỏ chậm điệu nước uống dòng suối nhỏ các loại c h ù g loại đều sẽ bị độc chết chậm điệu độc đến từ độc xà nhưng lại có thể lấy độc công độc hóa giải độc xà độc tính người nếu như bị độc xà cắn liền đem chậm điệu chất sừng mỏ quát dưới không ít một phấn phu đến trên vết thương có truyền h ể lập tức dừng đầu, ấ t thường nhanh hạn. người bình thường ăn nhầm khỏi chậm i Mà đ ể thịt tạng, trong một hoặc như chậm chim hồi, nội tạ, liền muốn Nếu lông ngầm n điểu mạ. đem rượu rượu đưa ở à l i thuyết r ở t à n h độc chính là mọi người thường ố n không như g ít rượu v ậ sẽ rất nhanh h bị độc c Nhưng là chậm đến cùng chậm chứ? gì là là cái thế u y t thế gian này có một loại điêu từ nhỏ cùng với những cái khác điêu không giống cũng là chuyên ăn độc x à lẽ nào khổng tức đảm chính là này điều đảm sao cũng không phải là như vậy c h u y ề n thuyết khi nó ăn đi lên tới hàng ngàn hàng vạn độc xa sau sẽ khởi lông chim này lông chim mới phải khổng tước đảm c h u y ề n thuyết kịch độc cực kỳ không sai khổng tước đảm không phải đảm mà là lông chim đang thiếu thiên bọn người là lần lượt cười khổ nếu không có người nói ra vậy liền coi là tìm cả đời chỉ sợ cũng không tìm được nhưng là bây giờ coi như biết rồi loại này điêu lại muốn lên nơi nào tìm việc này tiêu ra hai người còn có hàn thị nữ tử nhưng là đều không thể ra sức liên đàm t i ế u thiên chỉ có thể cùng lý thu thủy triệu tập nhân thủ bắt đầu rộng rãi tắt lưới đánh cá hy vọng có điều báo lại nhưng là thiên địa dị t r ù n g nào có dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới bất kể là đàm t i ế u thiên thủy hạ chính là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo vẫn là lý thu thủy thủy hạ chính là tây hạ nhân mã cuối cùng đều là không thu hoạch được gì đáng chết lẽ nào cuối cùng vẫn là muốn thất bại đàm t i ế u thiên trong lòng dĩ nhiên có chút không bình tĩnh lý thu thủy khoảng thời gian này càng là động bất động đã nổi trận lôi đình đảng tiếu thiên nếu không nhìn thấy còn có hy vọng trong lòng dĩ nhiên có chút ra tay giải quyết sự vọng động của nàng rắt rắt rắt lúc này nhưng là một trận kỳ quái chim hót đáng chết độc cô chiến lại là ngươi mang về con kia xấu điều mỗi sáng sớm cũng gọi thực sự là phiền chết người đi được ngày hôm nay ta sẽ giết nó nấu canh lý thu thủy khoảng thời gian này tâm tình chính là khó chịu hơi hơi cho châm lửa miêu là có thể đốt quả nhiên độc cô chiến biến sắc lý thanh lộ cũng là lập tức cầu xin hoàng tổ mẫu này con chim đã từng đã cứu ta ngươi tha nó đi lý thu thủy lúc này lại là bởi vì khoảng thời gian này không thu hoạch được gì rõ ràng đến cuối cùng một bước nhưng chỉ có thể nhìn chính mình c h o chết lửa công tâm lúc này nơi nào nghe l o ạ nhưng n là chỉ muốn phải đem một bồn lửa giận hoảng sợ phát tiết ra ngoài ngươi càng không cho nàng làm gì nàng trái lại càng phải làm đang thiếu thiên trong lòng mặc dù có bất mãn nhưng cũng biết tình huống của nàng vốn là chẳng muốn quản những này chuyện hư hỏng nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy cái gì nhưng là phi thân đi ra ngoài một trưởng đánh r ấ t lý thu thủy trùy thủ trong tay lý thu thủy không kịp phản ứng vừa giận vừa sợ nói đàm tiếu thiên ngươi muốn cùng ta động thủ sao đàm tiếu thiên nhưng lắc đầu một cái mở miệng nói cũng không phải là như vậy ngươi xem năm hắn chỉ tay ngón tay quá khứ mọi người lần này phát hiện này c o n chim nơi ở có chút da rán hơn nữa màu sắc hoa văn khá là tươi đẹp lý thu thủy mèo giả hoa cáo nhưng là nàng người trong cuộc mơ hồ hơn nữa khoảng thời gian này bị lựa giận cùng hoảng sợ làm choáng váng đầu góc nhưng là không có nhìn ra cái gì độc cô chiến nhưng là trước hết phản ứng lại nó ăn độc xà đàm tiếu thiên nói không sai này con chim ăn độc xà hơn nữa vừa mới bắt đầu nó còn nhỏ không nhìn ra cái gì chủng loại mấy ngày nay trường đánh một chút nhưng là càng như điều lẽ nào lý thanh lộ lúc này có chút hưng phấn nói rồi hai chữ tìm một ít độc xà lại đây thử một lần t h u ậ n tiện xin mời tiêu ra hai vị còn có h à n cô nương lại đây nhận thức một nhận thức đàm tiếu thiên nhưng là lúc này phân phó nói lý thu thật gặp được hy vọng đây là nhưng là lại bình tĩnh rất nhiều lòng tràn đầy mong đợi chờ kết quả cuối cùng mấy vị này sang đây xem này có chút giống điều chim nhỏ ăn độc xà dáng vẻ nhưng là nói rằng rất giống có thể là chúng ta cũng chưa từng thấy có rất đều có thể có thể chính là bởi vì cùng ghi chép rất gần gũi đàm tiếu thiên liền nói ngay một nhóm người lưu lại vẫn cứ hỏi thăm chậm đ i ề u t â m tích còn dư lại theo ta đi vân nam không vì những thứ khác chỉ vì vân nam chỗ này độc xà độc xà tương đối nhiều làm đến cũng càng mau một chút bằng không ở những nơi khác chẳng phải là muốn bận việc đến năm nào tháng nào liền đón lấy ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo thậm chí tây hạ bọn người bắt đầu tụ hội vân nam tìm kiếm bắt giữ độc xà thậm chí bởi vì đoàn dự duyên cớ đại lý cùng miêu tộc cũng p h ả i người đến giúp đỡ một ngày không cứu ai đây là số mệnh a một lao giả thở dài một tiếng người chung quanh vây thành một vòng có mấy người bắt đầu rơi lệ làm sao vậy đi hỏi một chút đàm tiếu thiên nhìn thấy lúc này phân phò nói vâng một lát sau thủ hạ của hắn trở về bẩm báo nói bởi vì bị độc xà cắn được chúng rồi độc rán hơn nữa có thể là kịch độc đồng thời thời thời gian cũng không ngắn bởi vậy vị trưởng lão kia cũng cứu không được hắn hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi tình huống như vậy nhiều sao đàm tiếu thiên nghe xong c h ầ m tư một lúc mở miệng đặt câu hỏi thủ hạ của hắn mở miệng trở lại ta hỏi cư dân phụ cận tình huống như vậy ti không chừng thấy mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm vận may thậm chí thiên ý thiên ý ha ha đàm tiếu thiên niệm niệm hai chữ này cười gần hai tiếng không lên tiếng nữa đúng là cái này thuộc hạ do dự một lúc nhưng là nói rằng kỳ thực chúng ta huynh đệ cùng giúp một tay nhân thủ cũng không có thiếu là bởi vì chuyện này mà bị thương tương tự cũng là vì việc này Bắt giữ đây ộ độ một độc một c chậm cả sức cẩn thận. Dù cho vinh hoa quý, cũng có được. chẳng có được không, nhưng là tiến lên nhìn một chút công bước chút, c xà Đàm là vài tiến tất hết thận. Tiếu Thiên biết tiến thường, ta mới hiểm mọi người vinh mới khi người kia giúp lại khiến người như nguy lớn, mệnh hưởng dụng nghe song song, không, nhưng lên nhìn vận hắn đó hoa phú vậy, lấy dù Dù sao sau sau ra quá quý, thảo d ư ợ cũng để đến Đây hắn thành thủy rán uống. trở lại c là ngũ độc chân kinh bên trong ghi lại một vài thứ kỳ thực tiêu giao phái p h ỏ n g chừng cũng có tương quan ghi chép nhưng là vừa đến tiêu g i a o phái bây giờ có thể dùng bác sĩ cũng là tiết mộ hoa một thư trúc cũng còn nhốt tại linh thư cung vừa đến một hồi quá mức p h i ề n phước mà lên hai người bọn họ có thể cứu bao nhiêu người kỳ thực còn có một cái biện pháp chính là đàm tiếu thiên máu cùng đoàn dự máu có điều đoàn dự máu thật giống có độc mà đàm tiếu thiên máu tựa hồ cũng là như thế đoán chừng phải xử lý qua thông minh mới có thể làm thuốc giải có thể đồng dạng bọn họ mới hai người có thể có bao nhiêu máu lẽ nào vì lý thu thủy đàm t i ế u thiên không muốn sống nữa đua gì thế coi như hắn đồng ý nhân gia đoàn dự thân là đại lý thế tử đại lý nước tương lai người thừa kế ở trong địa bàn của người ta rút sạch tương lai hoàng đếm á u ngươi cho rằng đại lý đều là người chết sao bởi vậy biện pháp này cũng là không được nhưng đàm t i ế u thiên lúc này lại là có một ý kiến đăng bởi chương một trăm ba mươi độc cậu ca giao được thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá dựa vào người khắc chúng quy là không được vẫn phải là dựa vào chính mình đàm tiếu thiên nói rằng chỉ bất quá hắn này thuộc hạ là một thuần tránh người trong võ lâm nơi nào nghe hiểu được bị người cái gì cá đàm tiếu thiên lúc này lại là khiến người ta mang tới giấy bút bắt đầu viết xuống ngũ độc kỳ kinh phần đầu tiên ngự xả âu dương phong lúc trước truyền cho mình người làm liền có thể để cho bọn họ điều động nuôi thả lên tới hàng ngàn hàng vạn điều xả này ngũ độc kỳ kinh đương nhiên sẽ không thua cho hắn làm sao nuôi xả ngự xả nói hòa thanh sở chỉ có điều trên đời không có đến không gì đó phạm là muốn học tập ngũ độc kỳ kinh vậy thì phải vào ta ngũ độc giáo ngũ độc giáo lý thu thủy có chút kỳ quái trước đây không nghe nói cái này giáo phái không sai nó là ngày hôm nay mới sáng lập đ a m tiếu thiên nhìn nàng một cái hồi đáp nhưng trong lòng thì có loại cảm giác kỳ diệu đến cùng ta là đang thay đổi lịch sử còn là trở thành một phần của lịch sử ngũ độc giáo dĩ nhiên là ta khai sáng thật là không có nghĩ đến ngày hôm nay lý thu thủy vừa nghe ý nghĩ vòng vo mấy vòng liền hiểu có điều lúc này trời đất bao la mạng nhỏ to lớn nhất nàng cũng lười đi quản đàm tiếu h thiên ý n g h ĩ n g h ĩ cách nhân cơ hội khuyết t r ư ờ n g thế lực lớn nhân thủ vật tư liên tục điều đến sáng lập ngũ độc giáo cần gì nhà thiền trang bị kỳ thực đều không phải là trọng yếu nhất chỉ có khác biệt giống nhau là người như thế chính là ngũ độc kỳ kinh đang tiếu thiên vì để tránh cho phiến phức nhân thủ tự nhiên là từ vân nam nơi này chọn có người hán cũng có miêu tộc cùng cái khác dân tộc thiểu số một mặt có thể tăng nhanh thu thập độc xà tiến độ mặt khác có thể giảm thiểu nhân viên tổn thương thuận tiện còn mở rộng thủ hạ mình thế lực có thể nói một mũi tên chúng ba đích kỳ thực hắn chủ yếu là đối đầu thứ cùng lý thu thủy suýt nữa trở mặt là bọn thủ hạ thái độ lòng vẫn còn sợ hãi đều là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang dù sao đều là lây bán cưỡng bách phương thức từ ở trong tay người khác tiếp nhận tới được thế lực đến chân chính b ư ớ n g o t căn bản không dựa dẫm được đã như vậy cái kia tháng a liền ô môn n nghĩ tay tự nghĩ ra một ra h p i tụ tập một h h ó m c u n với thủ hạ của ta. t hạ h của á này g g n cứ như vậy từ từ quá khứ ngoại trừ ngũ độc giáo thu thập độc xa bên ngoài độc cô chiến cũng rất ra sức dù sao duy nhất một món chủ động giúp hắn đàm chuyện của đại ca còn chưa thành công bây giờ tự nhiên đến nỗ lực tay hắn nắm tử vi nhuyễn kiếm giống như rán độc hơn nữa ra chiêu cực kỳ trí mạng thẳng điểm bẫy tớp đồng thời phần mềm đến vô ảnh đi không còn hình bóng kiếm dấu vết chiêu thức tế nam năm né tránh giết lên độc xà đến càng ngày càng ung dung nhưng là một ngày đàm tiếu thiên quan hắn luyện kiếm nhưng là thẩm nghị không ổn chỉ vì độc cô chiến kiếm pháp lệ khí càng lúc càng lớn kiếm pháp sẽ từ từ thay đổi một người độc cô chiến có thể trở thành một tàn nhẫn ác độc kiếm ma lại như đàm tiếu thiên cũng không tiếp tục phục thì ra là bản tính đàm tiếu thiên nghĩ tới nghĩ lui một ngày lợi dụng đã lâu không có chỉ điểm công phu của hắn làm lý do cùng hắn tiến hành rồi một hồi l u ậ n bàn quả nhiên độc cô chiến kiếm chiêu tựa hồ đi vào cực đoan đơn tỷ chiêu thức biến hóa sát cơ đ ả m tiếu thiên dĩ nhiên không được hắn cuối cùng nhưng là dựa vào kiếm y cùng kiếm kính mới thắng rồi hắn đ ộ c cô chiến không hề hay biết càng đánh càng hăng mở miệng nói trở lại đàm tiếu thiên liên tiếp cùng hắn tỉ thí ba chàng sao hắn nhưng không thể bỏ qua thậm chí sát cơ đã có chút không khống chế nổi nhưng là bản thân của hắn tựa hồ hồn nhiên không hay đàm tiếu thiên cuối cùng nhưng là đột nhiên gia tăng công lực một lần đánh n g ấ t hắn lúc này mới kết thúc tỉ thí lần này có phải là lý thu thủy thanh kiếm này có vấn đề đ à g t i ế u thiên tìm người đưa độc cô chiến trở về phòng sau một người tự mình nghĩ tại sao hắn cuối cùng nhưng là hoài nghi lên lý thu thủy lập tức tìm người khiến người ta trước văn nhắc tới hai vị cao thủ đi điều tra việc này đ à g t i ế u thiên chính mình đi dạo bước ra sân đi tới điêu nhi vị trí nhìn tình huống nhưng là lại xuất hiện những vấn đề mới độc xa không hề thiếu hụt nhưng là con này hắc điêu dạ dày dù sao cũng là có cực hạn nó một ngày chỉ có thể ăn số lượng nhất định độc x à nhiều hơn nữa chỉ có thể u ố n g phí hết nhưng là muốn muốn cho nó trở thành chậm không biết đến cần bao nhiêu năm đàm t h i ế u thiên chẳng lẽ muốn chờ thêm rất nhiều năm sao đùa gì thế cho đến lúc này hắn sớm đã không ở nơi này hoặc là trở thành siêu cấp cao thủ hoặc là chính là bỏ mình người diện con này chậm chính là nuôi đi ra để đàm t h i ế u thiên tập được ngũ độc chân kinh cao nhất áo nghĩa thì có ích lợi gì đây là qua mấy ngày hai vị kia nếu nói cao thủ r ố t cục biểu hiện hóa ra là chắc bất phàm cùng thôi xanh bước hoa đàm tiếu thiên ngày đó bắt bọn họ suy nghĩ một chút vẫn là thay bọn họ chỉ thương bằng không hai người này tám chín phần mười dĩ nhiên qua đời coi như kéo dài hơi tàn sống sót một tiếng công lực cũng phải toàn bộ phế ân cứu mạng có thể tin được sao đàm tiếu thiên vẫn là không tin được chỉ vì để cho hai người suýt nữa chết không là người khác đúng là mình bởi vậy hắn là dùng sinh tử phù cộng thêm hai người này đối với sợ hãi của mình k h ô n g chế được hai người vì chính mình làm việc nhưng là quả nhiên hai người năng lực làm việc còn chờ tăng cao a a a thuộc hạ biết tội thỉnh cầu tôn chủ tha thứ lần thứ nhất làm việc sẽ không có làm tốt không biết là hai vị năng lực không đủ vẫn là trong lòng đối với ta bất mãn à? đàm tiếu thiên nhẹ nhàng uống một chén t r à thản nhiên mở miệng nhìn hai người thống khổ không thể tả trên đất lăn qua lăn lại a không thuộc hạ không dám thỉnh cầu tôn chủ lại cho một cơ hội chắc bất phàm há là người ngu năng lực không đủ lưu ngươi tác dụng gì lòng mang bất mãn càng là đáng chết bởi vậy hắn lúc này nhận sai chỉ lo xin tha không có lần sau đàm t i ế u thiên vung tay lên tạm thời giải trừ hai người thống khổ tiếp tục nói các ngươi đi xuống trước tỉnh lại tỉnh lại vâng thuộc hạ biết tội thuộc hạ xin cáo lui chắc bất phàm cùng thôi xanh biết hoa cả người run rẩy lùi ra tứ đ ạ i ác nhân được lý thu thủy coi như ngươi đi đàm tiếếu thiên lẩm bẩm nói nguyên lai lần này chắc bất phàm hai người chính là đụng phải sớm liền chuẩn bị mai phục tốt tứ đại ác nhân bởi vậy mới thất bại tan tác mà quay trở về chắc bất phàm cùng thôi xanh biết hoa hai người tuy rằng so với đoàn duyên khánh phải yếu hơn một ít nhưng là nhiều nhất cũng là yếu đi đoàn duyên khánh nửa bậc nếu như hai người thật sự cùng tiến lên chính diện quyết đấu lấy hai địch một không khỏi không có niềm tin chiến thắng nhưng là tứ đại ác nhân từ lâu mai phục được lấy hưu tâm toán vô tâm mà thiết lại thêm ba cái kẻ ác bốn người cùng mà lên tự nhiên ung dung thủ thắng nếu không lý thu thủy có điều b ằ n giao g chỉ sợ hai người này ngu xuẩn căn bản không có cách nào trở về gặp đàm tiếu thiên mà là trực tiếp đi gặp diêm vương r a cho tới lý thu thủy tại sao làm như thế đàm tiếu thiên cỡ nào giảo hoạt hắn hơi hơi giật giật đầu vóc liền hiểu nếu như lý thu thủy có thể thành công ngoại trừ trên người độc tương tự nhiên là không thể tốt hơn nhưng là ai có thể bảo đảm nàng nhất định thành công đây đàm tiếu thiên công lực rất cao lý thu thủy sắp chết phản công cũng không nhất định là đối thủ đã như vậy vậy thì ở độc cô chiến trên người động chút tay chân cuối cùng không chỉ có có thể trở thành một trợ lực đồng thời đối phó đàm tiếu thiên hơn nữa coi như thành công không được tốt xấu cũng có cái chịu tội thay có thể làm cho đàm tiếu thiên trong lòng thống khổ coi như đàm tiếu thiên tàn nhẫn vô tình cũng có thể ngoại trừ hắn một người trợ r ú t lòng dạ đàn bà là độc các nhất nàng có thể đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình như tỷ mọi đại sư tỷ độc thủ có thể đối nhau tiếp theo nữ cùng giường cùng gối mười mấy năm bên gối người đối thủ tự nhiên có thể đối với độc cô chiến cùng đàm tiếu thiên hạ âm thủ nhưng là nàng làm như vậy nghĩ tới lý thanh lộ sao nghĩ tới đàm tiếu thiên giới cơn nóng giận đem lửa dận phát tiết ở tây hạ nước cùng tiêu g i a o phái trên người sao có một câu nói nói thực sự là thật sau khi ta chết sao quan tâm hồng thủy ngập trời a đang bởi chương một trăm ba mươi mốt thân điêu không v ũ trọng kiếm vô phòng một lúc này lý thu thủy nhưng là ung dung đi tới đàm tôn chủ làm sao nàng mở miệng cười hỏi lại gặp một chút phiền thoái chính đang nghĩ biện pháp giải quyết đàm tiếu thiên thản nhiên nói phiền phức không biết ta có thể hay không giúp đỡ được gì lý thu thủy nhưng là cười tiếp tục nói thân yêu ăn độc xà tốc độ quá chậm tiếp tục như vậy coi như ba qua sang năm cũng chưa chắc có thể thành công đàm tiếu thiên trắng ra nói như vậy nên làm gì lý thu thủy nhưng thì không bằng lần trước như vậy kinh hoàng trái lại chấn định tự nhiên hỏi đàm tiếu thiên ta cũng đang phát sầu nhất thời không nghĩ tới biện pháp tốt đàm tiếu thiên xem ra lý thu thủy một chút trở lại nói cái kia đàm tôn chủ có thể chiếm được thêm bà kính lý thu thủy nói xong câu này liền không dừng lại nữa nhưng là đi tới gian nhà miệng thời điểm đột nhiên lại mở miệng nói rằng độc cô chiến không xảy ra chuyện gì chứ đàm tiếu thiên hai mắt nhắm lại hỏi làm sao vậy lý thu thủy làm ra một bộ ai bất hạnh nộ không tranh dáng vẻ nói ta thật không nghĩ tới t h ủ hạ dĩ nhiên nuôi một nhóm ngu xuẩn chỉ lo kiếm sắc bén chất lượng dĩ nhiên không có điều tra một hồi chú kiếm sắt đá lai lịch ai thực sự là khí chết ta rồi lai lịch có ý gì đàm tiếu thiên không chút biến sắc thậm chí còn bưng lên một chén t r à chận uống lên nhưng trong lòng thì cười g ầ n liên tục tương truyền này là một khối bất tường chi thiết tuy rằng vô cùng hiếm có yêu thích nhưng là lại có rất nhiều bất hạnh người thứ n h ấ t tới tay chú kiếm sư lúc trước bởi vì vật ấy bị người diệt cả nhà có thể đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ truy sát hắn cũng không nguyện giao ra vật ấy lại biết chính mình khó để trốn truy sát bởi vậy cuối cùng ôm khối này bất tường chi thiết tự sát mà chết cũng nguyền rủa đạo phạm là dùng khối này thiết người đều không chết tử tế được sau đó này vật bất tường liền dưới đất chôn giấu mấy trăm năm mới bị người khám phá ra tiếp theo phạm là dùng khối này thiết mấy vị chú kiếm sư cuối cùng đều điên rồi ai thủ hạ ta đám kia ngu xuẩn vì thấy chất lượng nhưng là chẳng biết vì sao to gan lớn mật dùng khối này bất thường chi thiết ngươi nói bọn họ có nên hay không chết lý thu thủy sắc mặt hốt cười trật lạnh đ ỗ n g nhiên sát cơ lang liệt đàm t i ế u thiên để tay xuống bên trong chén trà nói tiếng nên nhưng trong lòng hận nói chẳng biết vì sao chỉ sợ là ngươi tiện nhân kia ngàn chọn vặn chọn chọn đi ra ngoài đi lý thu thủy nghe được đàm t i ế u thiên lúc này nở nụ cười anh hùng nhìn thấy hơi cùng đàm tôn chủ quả nhiên bất phàm ta cũng nghĩ như vậy đám này nô tài hết thảy để ta d i ế t đi đàm tiếếu thiên rốt cục không nhịn được tâm tình khuấy động bên dưới trong tay không khống chế được sức mạnh lúc này đem chén trà tạo thành phấn hắn hít sâu một hơi mạnh mẽ là chính mình bình tĩnh lại nhị n được trong lòng sát cơ mãnh liệt không có chứng cứ được lắm không có chứng cứ cứ như vậy kiếm lai lịch cách giải quyết còn chưa phải là ngươi một người định đoạt đủ tàn nhẫn quả nhiên đủ tàn nhẫn lý thu thủy lợi mới vừa nói là dĩ nhiên lui lại mấy bước hai tay siết chặt h i ệ n nhiên là làm tốt phòng bị đàm tiếu thiên không nhịn được l ử a giận trong lòng đột nhiên trở mặt tình huống không nghĩ tới đàm tiếu thiên dĩ nhiên nhị được nàng đây là mới ha ha cười nói không có chuyện gì chỉ cần ta ở độc cô chiến chắc chắn sẽ không có chuyện gì đặc biệt là ở chỉ cần ta ở bốn chữ trên tăng thêm âm lượng nói xong liền như là thành công trộm chỉ tiểu ga mái hoàng thử lang thật cao hứng ly khai lúc này trong phòng một thân một mình đàm tiếu thiên sắc mặt dĩ nhiên đáng sợ cực kỳ chỉ sợ người thường vừa thấy đều phải bị giật mình hắn cắn chặt nha s ỉ học ra như thế vài chữ t i ệ n phụ ta phải giết ngươi lúc này đột nhiên có người chạy tới c ũ người không cố cửa mở ra, trực tiếp xuống vào. Đàm thiếu thiên bận bịu thu thập sắc mặt, nghiêm h xuống bận nói, nếu n cố cửa trực ra, mở Đàm mặt, tiếp biểu lại vào. sắc là lĩnh là dài chuyện có chính côn, Thuộc chết, có chuyện khẩn không phạt phần thưởng, không mình thật hấn. hạ thật yếu, xuống quan bằng đáng trọng n bẩm giáo g ư báo. sự này lúc này quỳ xuống nhận sai nói đàm tiếu h thiên hơi nhún mày lại xảy ra chuyện gì độc cô thiếu ra độc cô thiếu ra mất tích người này do dự một chút vẫn là mau mau b ẩ m báo cái gì các ngươi lẽ nào đều là năm đàm tiếu thiên nói tới giống như vậy nhớ tới độc cô chiến võ công tăng nhanh như gió bởi vậy ngừng lại sau đó bình tĩnh gương mặt nói ngươi đem sự t ì n h đầu đuôi cho ta nói một lần vâng tôn chủ ngài vốn là dặn dò mấy ngày nay buổi tiếp độc cô thiếu gia giải sầu nhưng là hắn nhất định phải đi giết độc xạ chúng tiểu nhân khuyên nửa ngày cũng không có khuyên ngủ cuối cùng chỉ được theo hắn đồng thời tìm người trở về bầm báo không thể tưởng độc cô thiếu gia chỉ điểm mới kiếm đột nhiên sắc mặt đại biến dường như quỷ nhập vào người bảy nói tới đây người này cả gan nhìn đàm tiếu thiên một chút thấy hắn sắc mặt khó coi lúc này không dám nói tiếp nữa mà là tiếp tục nói dường như giống như bị điên sau đó liền vận lên khinh công điên cuồng chạy đi chúng ta đuổi theo đuổi theo nhưng là bắt hắn cho mất dấu rồi ngươi biết độc cô chiến xảy ra vấn đề rồi sao đây là lý thanh lộ nhưng là đột nhiên chạy tới chất vấn đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên nói ta mới vừa biết lý thanh lộ hiển nhiên rất lo lắng lúc này lớn tiếng chất vấn ngươi là thế nào làm đại ca liền tiểu đệ của chính mình đều không bảo vệ được đàm tiếu thiên không nói gì lúc này lý thu thật nhưng cũng tới hỏi độc cô chiến làm sao vậy đàm tôn chủ ta không phải nhắc nhở qua n g ư ờ i sao nhắc nhở qua cái gì lý thanh lộ hỏi lúc này lý thu thủy rồi lại cùng nàng nói ra tử vi nhuyễn kiếm bất tường lai lịch ai biết đột nhiên lại có người đến bẩm báo thần đ i ê u đột nhiên bay đi cái gì lý thu thủy lúc này biến sắc nhưng là không còn nữa mới vừa t h ò n g d ò n g chấn định dơ tay liền phải tóm lấy người đến cổ của đàng tiếu thiên nhưng là vung tay lên ngăn cản ngươi quản thật thủ hạ của chính mình là được thủ hạ của ta không cần ngươi tới bận tâm hay hay quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên cái kia chúng ta đi nhìn lý thu thủy tay háo lớn vung một cái kéo mạnh lấy không tình nguyện lý thanh lộ l ý khai đàng tiếu thiên lúc này lại cũng không ý nói cái gì nữa bất quá trong lòng hắn đúng là liễu nhiên lý thu thủy chỉ sợ là hoài nghi ta đem thần điêu ẩn nấp rồi lấy này đến áp chế nàng giao ra liền độc cô chiến biện pháp có điều nàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua đàng thiếu thiên lúc này lại cũng là bị món này lại một món chuyện tình làm bất tỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là bất ngờ vẫn là lý thu thủy ra tay không phải vậy lẽ nào vu hành vân trốn ra được vẫn là lén lút lại cất dấu cái gì độc xa đây chẳng lẽ là đại lý đoàn gia khô vinh l á o hòa thượng vẫn là năm đàng thiếu thiên phất tay để thuộc hạ của chính mình đều lui ra tự m ì n h một người trốn ở trong phòng nghĩ một hồi vẫn không có nghĩ rõ ràng hắn lúc này lại phải không đình suy nghĩ nên làm gì nếu như không biết phương hướng như cái con rồi mất đầu chỉ có thể làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót có thể nếu như là hữu tâm nhân bày cục chính mình lại nên làm như thế nào mới có thể thoát đi cái này tình cảnh xoay chuyển cục diện nhưng mà cái gì cũng không làm sự tình có thể hay không chuyển biến xấu càng lợi hại thậm chí ở giữa bố cục người ý m u ố n Đăng bởi. chương một trăm ba mươi hai thân i ê u không vũ trọng kiếm vô phòng hai nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không quyết định chắc chắn được một không đầu chi cục liền để cho mình đầu g ó c c h o á n váng tương lai nếu như cùng những kia âm mưu ra t r í giả so chiêu không biết lại là bực nào hao tổn tinh thần phí nào đây đàm tiếu h thiên thở dài nói người đến các ngươi c h u y ể n ra tin tức nói ta muốn dẫn người tham gia tung sơn thiếu lâm đại hội đồng thời bắt đầu thu thập trên giang hồ những mưa gió đưa đến ta chỗ này đến còn có đem thôi xanh biết hoa cùng chắc bất phàm kêu đến đ à g tiếu thiên lại nghĩ một hồi nhưng là đi ra cửa phòng phân phó nói vâng tôn chủ một thuộc hạ lập tức đi truyền lời ta muốn hai người các ngươi lên đường chuyển động thân thể đi tới tìm kiếm độc cô chiến hiểu chưa đ à g tiếu thiên quay về chắc bất phàm cùng thôi xanh biết hoa phân phó nói vâng tôn chủ hai người ô m quyền nhận lệnh ừ m g đ à g tiếu thiên hài lòng gật gật đầu nói chắc bất phàm lưu lại thôi xanh biết hoa ngươi lui xuống trước đi đi thôi xanh biết hoa tuy rằng không hiểu tại sao nhưng cũng không dám hỏi thi lễ một cái lúc này lui xuống qua vài ngày sau linh thiếu cung đại bộ đội xuất phát lên đường chuyển động thân thể đi tới thiếu lâm mà lúc này chắc bất phàm cùng thôi xanh biết hoa cũng lên đường chuyển động thân thể bắt đầu một đường dọc theo manh mối tìm kiếm độc c ô chiến nhưng là một đường cùng đến rồi tương dương ngoại thành chắc huynh mặt trên phát tới tin tức nói tây hạ cũng phái ra tứ đại ác nhân đến đây tìm kiếm độc cô thiếu gia lúc này hai người ở một cái khách sạn bên trong gian phòng thôi xanh biết hoa mở miệng nói lý thu thủy đây chắc bất phàm mở miệng hỏi nghe nói nàng cũng cho người đi trước thiếu lâm tự thôi xanh biết hoa đáp thật sao chắc bất phàm không tỏ rõ ý kiến hai người bọn họ buổi chiều liền bắt đầu tiếp tục tìm hiểu độc cô chiến hành tung nhưng là nghe nói mấy ngày trước ở một chỗ trên vách núi như có một vị cụt tay kiếm khách cùng người luận võ bọn họ lúc này chạy tới quan sát nhưng l à như n g là đi trễ khi bọn họ đến lúc đó so kiếm đã sớm kết thúc không biết dài đến đâu thời gian chắc bất p h à m lúc này cùng thôi xanh biết hoa hướng về quanh thân người tìm hiểu trận chiến này tin tức biết được trải qua nguyên lai、like、độc c ô chiến có vẻ như cùng người ở vách núi một bên luận võ vừa mới bắt đầu tựa hồ không mớn sau đó người kia nói hắn có phải là thiếu mất một cái phá cánh tay không dám mình có thể để hắn một cánh tay đ ộ c cô chiến nghe vậy giận dữ lúc này từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm khi hắn rút kiếm sau khi nhưng là cùng rút kiếm trước hoàn toàn khác nhau ánh mắt hung vô cùng chiêu nào chiêu nấy không nể mặt mũi loại kiếm pháp kia quả thực giống như là kiếm ma như thế nay mặc dù là một vị người xem cho đánh giá nhưng chiếm được hầu như hết thể người đang xem cuộc chiến đồng ý cuối cùng đ ộ c cô chiến thủ thắng nhưng ra tay quá nặng dùng nhuyễn kiếm chém xuống người kia một cánh tay kiếm cũng không có thể thăng kiếm lưu kiếm cần gì dùng người cũng không có thể thăng kiếm lưu người cần gì dùng người kia nói xong trước một câu đem kiếm khí vào thâm cốc sau khi nói xong một câu nhưng là liền với mình cũng liền nhảy xuống đ ộ c cô chiến thấy vậy cũng rất là hối hận liền đem cầm lấy bên hông nhuyễn kiếm cũng theo ném xuống sau đó thì sao chắc bất p h á n hỏi sau đó nhưng là không biết bọn họ hỏi rất nhiều một bên quan chiến này cho ra đều đáp như vậy chắc bất phàm trầm tư một lúc đột nhiên hướng về thôi xanh biết hoa mở miệng nói ngươi nói độc cô chiến có thể hay không giới nhai đi thu lại người kia h ả i cốt thôi xanh biết hoa vừa nghe nhưng là nói rất có khả năng này hai người cũng không chậm trễ liền tìm đường hướng về bên dưới vách núi cản ai có thể nghĩ độc cô chiến còn không tìm được nhưng là đụng phải đối thủ cũ tứ đại ác nhân ồ đây không phải là lần trước cắm ở chúng ta trên tay Cuối cùng xuống đất xin tha, mới bị chúng ta để cho chạy cung cao quỳ xuống thiếu xin mới linh hai đại đất để tha, ta thủ sao. bị vân trung hạc vừa thấy hai người lúc này dê ư cật nói cái gì chó má cao thủ lần trước bị đánh đến kẻ ra quần nhạc lao tam nhưng là khinh thường nói diệp nhị nương không có mở miệng vân trung hạc nhưng là tiếp theo cười dâm đang nói đại mỹ nhân hà tất theo cái này ngốc kiếm khách không bằng theo chúng ta tứ đại ác nhân đi ta bảo đảm ngươi sáu lời còn chưa nói hết thôi xanh biết hoa đã là giận dữ tiện tay lấy ra ba ngọn phi đao đánh về phía vân trung hạc hai mắt cùng miệng vân trung hạc nơi nào còn dám ở phí lời vội vã toàn lực ứng phó sử dụng khinh công lúc này mới trốn ra đoàn duyên khánh lúc này lại là rốt cục mở miệng xem ở đàm tôn chủ mặt mũi các ngươi đi thôi có điều chắc bất phàm cùng thôi xanh biết hoa nhưng là chưa từng động đoàn duyên khánh mặt ngoài không có gì vẻ mặt bởi vì hắn từ nhỏ được quá trọng thương khuôn mặt bắp thịt hoại tử nhưng là nhưng trong lòng thì tức giận r ứ t hắn đoàn duyên khánh là ai tội ác đầy trời đệ nhất thiên hạ đại ác nhân đối phó những k i u kẻ thù đều là diệt kín người môn làm sao đã nói thả người một con đường sống nhưng là hai người này chủ nhân đàm tiếu thiên công lực thực sự là quá cao ngày ấy thiên sơn phiếu miểu phong trên đoàn duyên khánh là tận mắt nhìn đàm tiếu thiên làm sao xuất thủ hắn một hai lần buông tha hai người này ngoại trừ có lý thu thủy nguyên nhân liền là bởi vì đàm tiếu thiên không thể tưởng hai người này như thế chăng hiểu được tự ái thực sự là không biết điều lẽ nào bọn họ thật sự bởi vì hai người hợp lực liền có thể đối phó thiên hạ tứ đại ác nhân sao vô cùng ngu xuẩn đoàn duyên khánh ở trong lòng thật không do dự đưa ra như vậy một đánh giá nhưng là lúc này không do dự nữa động lên tay đến dù sao nhìn rằng dấp đối với hai vị này thật nói khuyên bảo là không thể thực hiện được chỉ có thể mạnh bạo hét lớn một tiếng ngoại trừ diệp nhị nương cái khác tam đại ác nhân đồng thời động lên tay đến nhưng là thôi xanh biết hoa nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy lần trước cũng là bởi vì mấy người này trở lại bị tôn chủ mạnh mẽ xử phạt một trận sau đó cảnh cáo một lần lần này là vì là độc cô chiến thiếu ra hiển nhiên càng trọng yếu hơn nếu như ngay cả động thủ cũng không dám chỉ sợ trở lại rất khó báo cáo kết quả bởi vậy nhưng là s ử xuất bản lĩnh vực tay trái sáu thanh tay phải bảy thanh cộng mười ba thanh phi đao hoặc cùng xuất hiện hoặc liên tiếp hoặc dương đông k í c h tây hoặc lẫn nhau thấp thoáng nhưng là chơi ra các loại trò gian bắn về phía đoàn duyên khánh cũng hướng về chắc bất phàm mở miệng nói ngươi nhanh lên một chút giải quyết ba người bọn hắn sau đó tới giúp ta không chờ chắc bất phàm đậu thủ chỉ thấy nam hải ngạc thần nhạc lao tam tay trái phản vươn tay ra thân hướng về bên trái tay phải năm ngón tay c h ụ t vào chắc bất phàm đỉnh đầu tay trái quẹo phải cắt tay quẹo trái hai tay nhưng là dự định giao nhau h ố n một cái đây cũng là hắn giữ nhà bản lĩnh vặn gãy người khác cái cổ lần này còn tựa như điện t h i ể m dường như lại là tầm thường người trong võ lâm chỉ sợ không có nửa điểm phản kháng chỗ trống nhưng là chắc bất phàm là ai lúc này rút kiếm vung lên kiếm kính năng dọc lập tức liền đem hắn bước lui mụ nội nó nhạc lao tam m a n g to một tiếng cuốn quít thối lui chân phải nhưng là đá liên tục ba chân muốn hấp dẫn chắc bất phàm chú ý quả nhiên một người một h o à n g tung bay một cái trúc cao giống như từ từ mà đến chính là vân trung hạ thân t chỉ thấy hắn hít sâu một hơi n g ự c đột nhiên rụt nửa thước tay trái từ không trung thẳng bổ xuống chở bàn tay nhanh chảo bốn con ngón tay theo nhạc l a o tam cái kia ba chân đồng thời tấn công về phía chắc bất phàm chắc bất phàm liền kiếm cương cũng không xứ chỉ là lần thứ hai rút kiếm vung lên thân thể máu thịt làm sao có can đảm bách luyện chi cứng g á n t r ạ m nhạc lao tam cùng vân trung hạc chỉ lại phải thu chiêu thanh phủ tất đột nhiên sau đầu phong hưởng binh khí tập đến nhưng là một cái bên người thép chảo vân trung hạc thừa thế tha lạc năm cái thép đúc ngón tay của lần thứ hai trộ tới đồng thời nhạc lao tam cầm lấy đại cây kéo đầu tiên là một kén bị chắc bất phàm ngăn trở sau lại là một kéo lúc này chắc bất phàm r ố t cuộc sử xuất kiếm cương nhưng thấy trên trường kiếm phong mang gọn sóng chiêu kiếm này bên dưới nhưng là lập tức chém đứt hai người binh khí nhạc lao tam cùng vần trung hạc tất cả giật mình trong tay dao băng đ ứ t rời chỉ được lùi về sau nhưng là cho dù cho tới bây giờ diệp nhị nương vẫn cứ chưa ra tay đăng bởi chương một trăm ba mươi ba thân i ê u không vũ trọng kiếm vô phòng t r ù n g lúc này đoàn duyên khánh nhưng là không ngừng muốn gần thôi xanh biết hoa thân đầu tiên là một chiêu đến đồng lòng chính là đoàn gia kiếm lên tay chiêu số đoàn duyên khánh lấy trượng làm kiếm nín hơi ngưng thần kiếm chiêu gắn g đặt tới ổn thỏa bước chân bình tĩnh kiếm đi nhẹ nhàng mỗi một chiêu công thủ đều không mất pháp luật hắn lấy thiết trượng khiến đoàn gia kiếm kiếm pháp thẳng thắn thoải mái đ o à n trang tự trọng tung ở nhẹ vô cùng lình phiêu giật trong kiếm chiêu cũng không thất vương giả khí tượng thôi xanh biết hoa trung quy khắp nơi thứ hai mươi bảy thanh phi đao ném sau bị đoàn duyên khánh gần dồi thân đoàn d u y n khánh tùy ý dùng thiết trượng một điểm là được lúc này xuyên thủng bàn tay phải của nàng nhất dương chỉ thôi xanh biết hoa nhịn đau nói ừ coi như ngươi biết hàng đây là đang chính tông có điều đoàn gia võ học đoàn duyên khánh n ạ o nghê nói lúc này chắc bất phàm đang muốn tới rồi ra tay đột nhiên lại xuất hiện tân tình huống diệp nhị nương cùng chắc bất phàm nhưng là trước hết nhìn lại chỉ thấy một vị gánh vác thạch côn đứt đoạn mất cánh tay phải kiếm khách tới rồi bên cạnh còn theo một con k ỳ quái đại điêu kiếm này khách không phải độc cô chiến là ai đ ộ c cô thiếu ra thôi xanh biết hoa lúc này hô đ ộ c cô chiến thấy giữa trường cảnh tượng nhưng là s ư ơ n g sở mở miệng nói các ngươi làm sao sẽ nổi lên xung đột bắt đầu người mình sống mái với nhau đoàn duyên khánh nhưng là khà khà cười một tiếng nói chúng ta thái hậu cho mời mong rằng đ ộ c cô thiếu hiệp không muốn chối tử thôi xanh biết hoa lại nói tôn chủ dặn dò chúng ta nhìn thấy ngươi sau khi lập tức dẫn ngươi đi thấy hắn hừ bại tướng dưới tay còn có mặt mũi nào mở miệng đ ộc cô thiếu dưới vẫn là nhanh đi theo chúng ta đi đoàn duyên khánh lạnh rên một tiếng khinh thường nói đ ộc cô chiến nhưng là hơi nhún g mày mở miệng nói ta còn là trước tiên đi gặp một chút đàm đại ca đi đoàn duyên khánh lúc này sắc mặt chìm xuống đ ộc cô thiếu hiệp là không chịu cho lão phu khuôn mặt này đ ộc cô chiến vừa định giải thích nhưng là đoàn duyên khánh vung lên thiết t r ư ờ n g nói không bằng đ á g người lão phu cùng đ ộc cô thiếu dưới tỉ thí một trận như thắng mong rằng đ ộc cô thiếu dưới đi theo chúng ta đ ộ c cô chiến vốn là muốn nói thấy song đàm tiếu thiên sau sẽ theo bọn họ đi gặp lý thu thủy nhưng là lúc này vừa nghe nhưng là thầm nghĩ cũng được ta liền cùng bọn họ đánh một trận liền vâng đoàn duyên khánh lần thứ hai sử dụng đoàn gia kiếm pháp nhẹ nhàng bên trong thẳng thắn thoải mái vững vàng bên trong không mất phách khí vương giả nhưng là đ ộ c cô chiến nhưng là lấy ra một cái trường hình tảng đá vậy binh khí đoàn duyên khánh không có vừa nhữ nhưng là cũng không hề nói gì thầm nghĩ muốn tiểu tử ngươi đẹp đẽ kỳ thực nói riêng về đoàn d u y n khánh kiếm pháp Tuy tính thể thiên thể trong tam nhất rằng không tính kém, nhưng là cũng không nào hắn bên trong nhưng cũng nhập kém, kiếm địch hạ, pháp phẩm vô là là là là vào coi cỡ có của sắp dường ơ n nhân này g trị, uy lực m ư h như tới n h n thường thường không g có gì lạ kiếm chiêu, dùng cũng không phải nhuận rất kiếm đâm thẳng tới đón đoàn duyên khánh chiêu thay đổi ngày xưa tử vi nhuyễn kiếm thay đổi khó lường sắt cơ hừng hực động tác võ thuật thôi xanh biết hoa lúc đó liền có chút bận tâm muốn mở miệng nhắc nhở nhưng là bị chắc bất phàm ngắn cản hắn nhưng là mở miệng nói không nghĩ tới mấy ngày nay không gặp độc cô công phu nâng cao một bước ca thôi xanh biết hoa nghe xong nhưng là hơi kinh ngạc một mặt nàng là không có nhìn ra huyền diệu trong đó mặt khác chắc bất phàm r ộ n g c u ộ t nhưng là có chút kỳ quái chỉ thấy độc cô chiến này thường thường không có gì lạ đâm một cái đoàn duyên khánh nhưng thật giống như, như bị thương nặng khó có thể chống đỡ độc cô chiến thầm nghĩ quả nhiên không sai ta ngộ đến cùng một chút cùng lẽ thường phản lại võ công đạo lý chiêu số càng ngày càng thường thường không có gì lạ có thể chỉ cần k i n h lực mạnh mẽ uy lực so với biến ảo kỳ diệu kiếm chiêu càng to lớn hơn đối thủ càng khó chống lại chỉ thấy độc cô chiến r ồ n khí hạ bàn vững vàng đứng lại sử dụng kiếm chiêu bình p h ả m không có gì lạ không phải là thuận âm nghịch kích hoành tước chém n g ư ợ c đoàn duyên khánh hoàn toàn khác nhau hắn mặc dù có chút tàn phế có thể chống hai cái thiết trượng nhưng là đi tới như bay từng chiêu từng thức hiện lộ hết phách khí vưng giả thân t à n trí kiên có thể là bất kể hắn cỡ nào t h u bạo độc cô cứ như vậy tùy ý một chiều hắn đã bị đánh liên tục lùi về phía sau độc cô lúc này mở miệng nói có thể chứ đoàn duyên khánh nhưng là nghe vậy giận dữ ngoại trừ đoàn gia kiếm pháp vung vậy càng lúc càng nhanh nhất dương c h ỉ cũng theo dùng tới kinh lực bắn ra b ố n phía độc cô nhưng là hơi nhún g mày chỉ là hắn nghĩ tới dù sao cùng đoàn duyên khánh đã từng đồng thời k ề vai chiến đấu không tốt xuống tay á c độc nhưng là thầm nghĩ cũng được trên thân kiếm kình lực ta đã luyện đến có thể nhu có thể mới vừa vừa nãy ta trên thân kiếm mới vừa lực dĩ nhiên từng thử lại đến thử xem nhu lực thạch côn run nơi đã xem thiết q u ả dính chặt lúc này chỉ cần nội lực phun ra liền có thể đem đoàn duyên khánh ném mấy trượng ở ngoài như xuất hướng về vách núi cũng không đụng phải hắn gân xương gãy chết không thể có điều độc cô tự nhiên không có như vậy tuyệt tình nhưng là đem đoàn duyên khánh văng ra ngoài nhưng là đoàn duyên khánh nhưng là sắp chết dãy g i a đem vật cầm trong tay thiết trượng phi ném ra đừng nói lần này nhìn dáng dấp cũng biết là ép đáy h ồ n g chiêu nếu như người bình thường không làm được còn có thể bị hắn nhân cơ hội trở mình đ ộ c cô nhưng là sắc mặt chìm xuống thật không biết xấu hổ vận trên nội lực nhưng là không gì không xuyên thủng thạch côn đưa tới t ấ c thu về kiếm về phía sau làm vừa vàng đã xem kéo tới thiết trượng chém thành hai nửa thiết trượng chưa tách ra rơi xuống đất mũi kiếm hoành vùng hai đoạn thiết trượng từ đó cắt đ ứ t c chia làm bốn đoạn tảng đá gậy tuy rằng vô phong nhưng hắn vận trên nội lực càng không gì không xuyên thủng đoàn duyên khánh nhìn thấy cảnh tượng này tấm kia quanh năm không đổi người chết mặt rốt cục thay đổi sắc mặt vàng như nghệ đầu đầy mồ hôi nhưng là nói không ra lời nguyên lai、like、độc cô vừa nãy cái kia vùng một cái nhìn như bình thường nhưng là nhưng là để đoàn duyên khánh c ả người mềm yếu tuy rằng không có gì lớn thương nhưng là nội tạng đau đớn phúc ngự thuật nhưng là không sử dụng ra được trong nháy mắt tình thế dĩ nhiên lịch chuyển tứ đại ác nhân xem ra là muốn luồng công vô ích ai biết lúc này diệp nhị nương nhưng là di chuyển nàng muốn làm gì liên đoàn duyên khánh đều thua nàng còn có thể làm gì đ ộ c cô nhìn qua thật giống không hư hao chút nào lẽ nào nàng coi chính mình một người liền có thể chở mình sao thôi xanh biết hoa nói ba người các ngươi cùng tiến lên còn không phải là đối thủ của chúng ta huống h ồ ngươi một người thức tốt xấu còn không mang theo ngươi ba cái huynh đệ mở cút đã thấy diệp nhị nương gió nhẹ động c ư phiêu phiêu như tiên bạch quang lóe lên điện quang đá lấy lửa chi trong nháy mắt phích một tiếng chắc bất p h à m thấy thời cơ bất ổn lúc này đẩy thôi xanh biết hoa một cái thân thể nàng nhưng vẫn là bay lên rất xa té ra ngoài một cái đỏ s â m huyết tuyến dĩ nhiên theo cổ tay trái lưu lại kẻ ngắt trong nháy mắt trên sân mọi người vừa khiếp sợ thôi xanh biết hoa khó mà tin nổi ngươi ngươi làm sao có khả năng vân trung hạc cùng nhạc lão tam cũng là khó có thể tin nếu như sớm biết diệp nhị nương có bản lãnh này nhạc lao tam nào dám nàng cướp lão nhị vị trí có điều muốn là nói thật chỉ sợ đoàn lao đại cũng không phải nàng địch thủ đi lúc này chắc bất phàm lại nói ngươi không phải diệp nhị nương ha ha xem t ô i vẫn là có mấy một người thông minh sao diệp nhị nương cười ha ha nói rằng theo ống tay háo nhẹ phẩy hiện ra hình dáng không phải lý thu thủy là ai lúc này nhạc lao tam cùng vân trung hạc mới hiểu được tại sao một đường đoàn duyên khánh thái độ không giống di vãng hơn nữa diệp nhị nương cũng không thế nào mở miệng nói chuyện đoàn duyên khánh cũng phân phó nói diệp nhị nương bị thương không có chuyện gì không nên đi q u ấ y r à y nàng nguyên lai、like、người này căn bản không phải diệp nhị nương mà là lý thu thủy không như vậy như thế nào lừa quá các ngươi vị kia đ à m tôn chủ đây ha ha ha ha lý thu thủy cất tiếng cười to tiền bối tại sao lại như vậy có lời gì mọi người không thể cố gắng ngồi xuống nói rõ ràng sao đậu cô không hiểu nói lý thu thủy nhưng là cười gằn ta và đàm tiếu thiên không có gì đáng nói ngươi nếu như thức thời liền theo ta đi thôi không nên ép ta đậu thủ lúc này độc cô nhưng là rõ ràng nói là là nói không thông đến cùng vì sao lại biến thành ngày hôm nay như vậy hắn cũng không hiểu bây giờ nhưng là chỉ có thể động thủ đánh một trận độc cô chiến chỉ cảm thấy đối phương vọt tới kinh lực kéo dài không dứt càng ngày càng mạnh âm thầm hãi dị người này nội lực càng thâm hậu như thế lại muốn vừa đến hô biện nội lực thạch côn gộ lên đánh uy thế liền không cách nào triển khai người này lúc luyện công lâu ngày trường công lực thâm hậu gắn liền với thời gian một lúc lâu tất chiếm thượng phong h ừ lý thu thủy chỉ là lạnh rên một tiếng độc cô chiến trong nháy mắt cảm giác được kính phong đập vào mặt sắc bén như đ a o chỉ thấy nàng thân hình l o a lên tay phải tìm tòi liền hướng về độc cô chiến bả vai c h ộ m tới độc cô chiến lúc này vung lên t h ạ c h côn gồ lên đánh uy thế cũng là bất phàm hai người trong nháy mắt tại đây đoạn nhai bên dưới bắt đầu rồi một hồi kinh thiên động địa t ỷ thí đoàn duyên khánh chỉ là nhìn qua liền biết chính mình bại bởi độc cô chiến quả nhiên không phải là bởi vì bất ngờ chỉ thấy độc cô kinh lực càng ngày càng mạnh không được truyền vào nội lực thạch côn quá giang lý thu thủy vai phải nàng đấu nhiên trên người như đặt lên thiên quân nặng khoảng thời gian này độc cô cho là mình nộ g ra võ học kinh lực chất phác nhưng là thiên hạ to lớn người tài ba xuất hiện lớp lớp đều có thể đấu một trận không nói thắng nhưng ít ra bất bại nhưng là lúc này nhìn lý thu thủy ra tay nhưng là cảm thấy công phu của nàng cùng mình rất khác nhau nhưng là cầu khinh cầu nhanh này cũng không phải là ai sai rồi chỉ vì nữ lưu hạng người khó khiến chìm binh khí nặng khó luyện dày nặng kinh lực chỉ được từ cấp tốc phập phù ra tay nhưng là chỉ cần luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới này như thường có thể hoành hành thiên hạ giữa hai người chỉ nghe con con tiếng chỉ thấy lý thu thủy hóa thành một cái hương ảnh vòng quanh độc cô chiến chuyển cái liên tục nhưng là độc cô nhưng là dồn khí hạ bàn vững vàng khóa lại thật giống bị sóng biển đánh đáng ẩm mặc ngươi muôn vản gió táp sóng xô ta tử nguy nhưng bất động khá lắm lý thu thủy tiểu vô tướng công quả nhiên không phải luyện không nàng thấy vẫn lây không xuống độc cô chiến là được liên tục đổi lại võ công thiên hạ chín phần mười võ học nhưng là cũng làm cho nàng xuất ra như cái bang đả cầu đ ồ n g pháp thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ càng là liên tục biến hóa chiêu thức lơ lửng không cố định nhưng là cuối cùng gặp được độc cô lăn qua lộn lại mấy chiêu nhưng đều là làm bồng công liền ngay cả trưởng lực đúng sai biến hóa như thường bạch hồng trưởng lực độc cô thách ô n vừa thô lại lớn cùng vậy kiếm hoàn toàn khác nhau hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên liền có thể bao phủ quanh thân ngăn trở hết thẻ trường lực cuối cùng lý thu thủy không thể làm gì nhưng là quyết định binh đi hiểm chiêu chỉ thấy nàng cũng không kể độc cô phách tới được kiếm chiêu hai tay mở ra phảng phất một lòng muốn chết ở độc cô trên tay chờ độc cô một chiêu kiếm đánh nát ngực của nàng cốt quả nhiên độc cô nhớ tới dĩ vãng nhưng là không khỏi hạ thủ lưu t ì n h bây giờ kiếm của hắn dĩ nhiên có thể thu phóng như thường bởi vậy lúc này thu rồi chiêu nhưng ai có thể tưởng đến lý thu thủy Thủy đã hạ thủ đột nhiên phất ống tay h áo một cái Độc cô biết vậy nên chính mình hai đầu gối chân loan nhất thời t ê y dần toàn thân khí huyết nghịch hành ám đạo không được muốn đi đầu tách ra chậm một hơi nhưng là rốt cục lần thứ nhất rời lên đường nhưng là lý thu thủy nơi nào chịu bung tha cái này cơ hội tốt dĩ nhiên đổi sát đột nhiên độc cô chiến trên lưng lạnh lẽo tựa như một khối cực lớn hàn băng tiếp thân lúc này tình huống dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm lẽ nào độc cô liền muốn bởi vì nhất thời nương tay bị đánh bại lẽ nào bọn họ sẽ bị lý thu thủy bắt đi đột nhiên chắc bất phàm toàn thân kinh khí chấn động bay người lên đi một trường nổ ra cùng lý thu thủy lúc này chạm nhau một trường ngươi ngươi lý thu thủy lúc này phun ra một ngụm máu tươi đầy mặt không thể tin được toàn trường không ai dám tin tưởng chắc bất phàm dĩ nhiên cứng đối cứng bị thương nặng lý thu thủy đùa gì thế ngươi không phải chắc bất phàm lý thu thủy nhưng là cả kinh kêu lên chắc bất phàm nơi nào có cái này công lực cái kêu lại có thể là ai trong thiên hạ chỉ khả năng có một người lý thu thủy nhưng là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch đàm tiểu thiên hay hay cũng là ngươi kỹ cao một bậc coi như ngươi lợi hại lý thu thủy cũng không quản g ngã trên mặt đất tứ đại ác nhân ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng nhưng là lúc này thân hình loại lên ly khai thung lũng chắc bất phàm hoặc nói cho đúng đàm tiểu thiên cũng không có đ u ổ i theo chuyện gì thế này thôi xanh biết hoa cùng độc cô chiến cũng không có hiểu rõ nguyên lai ngày ấy đàm tiểu thiên đem chắc bất phàm lưu lại sau chắc bất phàm n g ư ơ i h ã y nghe cho kỹ ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện đàm tiếu h thiên lúc này ngồi ngay ngắn ở trên ghế phát ra hiệu lệnh thuộc hạ nghe theo tôn chủ c h i mệnh chắc bất phàm cung kính nói ta muốn ngươi phẫn thành bộ dáng của ta một đường nên ngang đi tới thiếu lâm tự đàm tiếu h thiên nói lời kinh người cái gì chắc bất phàm khó có thể tin đàm tiếu h thiên nói ngươi không muốn không thuộc hạ kinh hoàng nguyện ý nghe tôn chủ chỉ thị chắc bất phàm mau mau trả lời bởi vậy đàm tiếu thiên lúc này cùng chắc bất phàm thay đổi thân phận mấy ngày nay vẫn chống đỡ mặt liền thôi xanh biết hoa cũng không có phát hiện chỉ là cho là hắn là che giấu thân phận cũng không biết hắn chính là đàm tiếu thiên nhưng là quả nhiên chưa có tới sai lý thu thủy không thể không khiến người ta tán thanh lợi hại tức là không làm gì được đàm tiếu thiên càng hơn một bậc đàm đại ca đậu cô chiến kích động nói đàm tiếu thiên cười cận a chiến không có sao chứ sau đó nhưng là muốn giúp thôi xanh biết hoa xử lý thương thế sau đó làm cho nàng đi lối vào thung lũng bảo vệ độc cô chiến lúc này biểu thị không ngại hai người nhưng là nói đến nói đến đàm thiếu thiên thế mới biết độc cô chiến mấy ngày nay chuyện gì xảy ra hắn ngày ấy tẩu hỏa nhập ma sau đó vì để tránh cho thương tổn được người khác nhưng là một lòng muốn rời khỏi ai có thể nghĩ dĩ nhiên đụng phải này con tiểu điêu nó nhưng là chẳng biết vì sao theo lại đây độc cô chiến lo lắng cho mình điên cuồng bên dưới đối với nó đ ộ n g thủ nhưng là cuốn quít rời đi ai biết đầu vóc choáng váng l à đường càng chạy càng xa ven đường cũng là tận lực chọn không người trong ngọn núi khê cất bước cuối cùng nhưng là ngất đi khi hắn lại có ý thức thì dĩ n h i n đến rồi tương dương địa giới bên trong bị một vị kiếm khách cấp cứu vị này kiếm khách cho là nàng là đã xảy ra chuyện gì thấy hắn cũng là luyện kiếm người lúc này mới trượng nghĩa ra tay có thể ai có thể nghĩ sau đó biết được hắn kiếm pháp phi phạm sau khi không phải muốn cùng hắn tỉ thí thua một lần nhưng là cũng không nhộn chí đồng thời thỉnh thoảng hướng về hắn khiêu chiến hơn nữa không cho hắn nhường lưu t ì n h đ ộ c cô chiến dĩ nhiên cảm thấy rất có thể có chuyện nhiều lần từ chối thậm chí nói rõ tình huống nhưng là kiếm này khách một lòng luyện kiếm căn bản không sợ sinh tử cuối cùng nhưng là bên cạnh vách núi vừa đứng đ ộ c cô chiến lần thứ hai có chút mất đầu vóc một chiêu kiếm chặt bỏ kiếm khách tay phải kiếm khách mắt thấy cũng không còn cách nào luyện kiếm cuối cùng khiêu nhai tự sát ta nhất thời sơ sẩy nộ sát nghĩa sĩ nhưng trong lòng thì hối tiếc không thôi bởi vậy ném tử vi nhuyễn kiếm nhưng là dưới nhai đến muốn thay vị này nghĩa sĩ thu liễm hài cốt không thể tưởng đón lấy nhưng là gặp một ít quái x à hơn nữa tiểu điêu dĩ nhiên đã ở nó đang cùng những k i a quái x à tranh đấu những n à y quái x à toàn thân mơ hồ phát sinh kim quang trên đỉnh đầu mọc ra sừng thịt cất bước như gió rất khó giết chết ta lúc đó không có cách nào lần thứ hai cầm lấy tử vi kiếm nhưng là một cái cũng thì thôi mấy cái cùng tiến lên ta càng không làm gì được nó môn hơn nữa tử vi kiếm có thể thả không thể nhận ra chiêu tuy rằng lực sát thương rất lớn nhưng là không cách nào thu phóng như thường trái lại nhiều lần hãm ta với hiểm điện ta dưới tình thế cấp bách từ sơn gian rút ra một cái thạch côn nhưng là khi lên trái lại cảm thấy so với vừa này ung dung rất nhiều sau đó nhưng là cùng chúng nó đấu đấu ngộ ra được lấy chậm đánh nhanh đi sau mà đến t r ư ớ c biến nặng thành nhẹ nhàng cử khinh nhược trọng cuối cùng nặng nhẹ như thường võ học đạo lý cuối cùng giết chết một ít xả tiểu điêu lúc đó liền nhào tới mổ thi thể của bọn họ ta bắt đầu không rõ sau đó mới biết nó là muốn ăn những này quái xa đảm tiếp theo ta phát hiện đảm vì là màu tím đ ậ m ăn sau tức thời tinh thần lanh lẹ khí lực cũng có thể tăng nhiều tiểu điêu ăn sau bắt đầu không có chuyện gì sau đó nhưng là đi một chút lông chim tiếp theo mọc r a không còn là màu đen mà là màu x á m trắng đây chính là nó cuối cùng lột xuống lông chim độc cô chiến giảng từ bản thân khoảng thời gian này trải qua khi thì c ả n g khái khi thì thở dài khi thì kinh ngạc khi thì không rõ nếu như ta không đoán sai đây cũng là, là trong truyền thuyết độc xạ bồ tư khúc xạ bởi vậy thần điêu ăn sau rốt c ụ c thời gian lông chim cũng chính là trong truyền thuyết khổng tức đảm chúng ta cuối cùng thành công mà này thạch côn chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền thiết có điều bây giờ cũng không có một thật thợ rèn có thể vì đó khai phong đ à m tiếu thiên đầu tiên là vui vẻ sau đó nhưng là lại giả vờ phát sầu dáng vẻ vậy thì không khai phong cũng chẳng có gì ghê gớm ta lại cảm thấy so với trước đây thanh kiếm kia thuận lợi vô cùng độc cô chiến nhưng là hừ một tiếng nói rằng đàng tiếu thiên trong lòng biết hắn là vì để cho mình an tâm lúc này cười nói trọng kiếm vô phong đại xảo bất công hy vọng tương lai ngươi có thể nắm chi hoành hành thiên hạ đương đại vô địch đàng tiếu thiên nói với độc cô chiến có điều thiếu lâm đại hội võ lâm kỳ hạn đã đến nhưng là không thể trì hoãn cùng lên đường thôi nói không chừng ở nơi nào cùng lý thu thủy làm cái kết thúc đàng tiếu thiên đồng thời liếc nhìn một chút thần điêu thầm nghĩ lẽ nào con này đi hết b a o đ i ề u chính là tương lai con kia thần điêu bất quá hắn nhưng là không có nói ra hiện tại hắn đã có thể trước mắt vị này cụt một tay kiếm khách chính là tương lai nhất đại kiếm ma độc cô cầu bại chỉ là không biết sau đó rồi lại chuyện gì xảy ra để hắn một thân một mình nhận cư mộ kiếm đang bởi chương một trăm ba mươi bốn trăm năm thiếu lâm một thí chủ không biết ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng có thể là vì tham gia đại hội võ lâm thiếu lâm tự chức một vị tiểu sa di mở miệng hỏi đàm tiếu h thiên lắc lắc đầu ta là tới dân hương thuận tiện vấn an một hồi bạn cũ hắn nhưng là trước tiên đánh phát thôi xanh biết hoa độc cô chiến đám người cùng đại bộ đội hội hợp chính mình nhưng là một thân một mình đi đầu đến rồi thiếu lâm thí chủ xin mời bạn cũ lẽ nào thí chủ nhận thức chúng ta trong chùa vị nào cao tăng tiểu sa di một bên dẫn đường vừa nói thấy đàm tiếu thiên gật gật đầu không nói gì hắn nhưng là nói không biết là vị nào là huệ chữ lóc vẫn là đời chữ huyền cần phải ta đi bẩm báo đàm tiếu thiên lúc này nhưng lắc lắc đầu tiểu sa di cho là hắn là không cần chính mình bầm báo cũng không biết đàm t i ế u thiên biết căn bản không phải cái gì tuệ chữ lót đời chữ huyền mà là chữ linh bối cùng pháp chữ lót hắn lại nơi nào có thể bầm báo đàm t i ế u thiên lúc này lại là lên tam trụ hương có chút xuất thần trong nháy mắt đã qua trăm năm năm đó vị kia thiếu lâm cao tăng e sợ từ lâu qua đời đi coi như còn sống phỏng chừng cũng theo tiêu g i a o t ử đồng thời mất tích nhưng là không biết năm đó vị kia linh hư tiểu hòa thượng thế nào rồi không biết còn có thể hay không thể gặp mặt một lần đúng vào lúc này chính điện lại chuyển tới huyên náo tiếng đàm thiếu thiên công lực cao bậc nào tuy rằng cách vài món nhà nhưng hắn vẫn nghe thấy được h ư ố n g hồ phát sinh huyên náo người mặc dù không có ở trong thanh â m sen lẫn nội lực nhưng tiếng nói của hắn dĩ nhiên rất lớn tự hồ sợ mọi người không biết thiếu lâm trang nghiêm bảo t ự tiểu tăng tâm nghi đã lâu sáu mươi năm trước liền tới đầu b á i cầu giới lại bị cự chi với sơn môn ở ngoài sáu mươi năm sau làm lại viên ngói vẫn nhân sự đã không phải đáng tiếc c a đáng tiếc đàm tiếu thiên tâm niệm cấp chuyển là được biết được đây là cưu ma trí cùng bảy vị tăng nhân đến đây gây sự quả nhiên nhìn như lời không hợp ý kỳ thực là tới người sớm có dự n g mưu quả nhiên không lâu đột nhiên bên ngoài một thanh âm trong trẻo xa xa chuyển đến nói rằng thiên trúc đại đức trung t h ủ cao tăng gặp nhau thiếu lâm tự bàn luận võ công quả thật việc trọng đại tiểu tăng có thể không hữu duyên làm cái khách không ngợi mà đến ở bên cung linh song phương cao kiến sao từng chữ từng câu rõ ràng đưa vào các trong hai người âm thanh đến từ sơn môn ở ngoài lọt vào thai rõ ràng như thế rồi lại công chính ôn hòa cũng không chấn động người mà nghĩ người nói chuyện nội công cao chi tinh khiết có thể tưởng tượng được nhưng là cưu ma trí đến rồi đàm tiếu thiên t ù y ý n ở nụ cười thầm nghĩ cũng được năm đó tốt xấu cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết vẫn tính nói đến thư c h ú c lúc này lại bị ta nhốt tại phiếu miểu phong linh thứ cung lúc này lại là giúp ngươi này bọn đồ tử đồ tôn một cái đón lấy nhưng là vận lên k i n h công thần không biết quỷ không hay tiến vào đại điện n ấ p trong tượng phật sau lưng công lực cao hơn xa với trong điện người bởi vậy lại không người phát hiện đỡ lấy bên trong nhưng là cựu ma trí biểu diễn thời khắc để đến, đến rồi đầu tiên là đại kim mới vừa quyền pháp bên trong một chiêu lạc trung đông ứng mới chấn động nổi lên đỉnh đồng sau đó tay trái phản đánh ra một t r ư ờ n g tư thế chính là bàn nhược t r ư ờ n g bên trong một chiêu nhiếp phục ngoại đạo t r ư ờ n g lực giống như bảo đao lưới giao s á c càng ở trên đỉnh cắt hạ thủ t r ư ờ n g vậy một h ố i Tiếp theo tay trước rỗi cái phía ra ngón tay cái về phía trước một mại, một luồng bén nhọn câu h khứ, đỉnh đồng đột nhiên hướng về tả rời đi nửa thước. đỉnh thước háo phất háo phục không tinh chỗ, kính phương huynh ỉ chỉ lực liền lại lần, lại bán, lúc Cưu Cuối cùng cưu cái, cười cả công được c bắn ba bán, đồng nửa đồng này xuống ông nói, này luyện chỗ, xin、e、Tượng đem đột đi đi đất. điểm. ma một mới ma một mà Một quá giờ. tả trí trí tay tê rời rời rơi về xa sư nói mới thôi trước người hắn bảy t h ư ớ c ở ngoài trước kia đỉnh đồng lại như sống giống như vậy đông nhiên liền chuyển mấy vòng huyền xanh thấy hắn này ba lần ra tay không không hơn xa với mình chỉ một thoáng tâm t ă n g như chết nhìn cưu ma trí loại này thâu nhân ra công phu sau đó dẫm nhân ra trên mặt vị hành vi đàm tiếu h thiên nhưng là cực kỳ năm mừng d ỡ thầm nghĩ làm tốt lắm thật là không nổi đã như vậy vậy ta cũng tới dấm dấm ngươi bất quá hắn cũng sẽ không giống hư trúc như vậy nhảy ra chính là muốn cũng hết cách rồi hơn nữa hắn cũng không muốn như vậy hậu thế có cái tiểu tử chính là như vậy làm không chỉ có suýt nữa bị phế bỏ võ công cuối cùng còn bị như chó mất chủ vậy bị đuổi ra khỏi thiếu lâm trương tam phong bất quá hắn nói được là làm được sơn nhân tự có diệu kế không chờ kiêu ma c h í tiếp tục tú hành động đ à n thiếu thiên nhưng là trưởng lực thúc một chút tượng phật trước trong lư hương khói nhưng là bắt đầu chậm rãi về phía trước bốn lượn tung bay đi chỉ hướng kiêu ma c h í mọi người tại đây vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý chỉ tưởng vừa nãy giữa trưởng kình lực thôi phát gây nên có thể vạn vạn không nghĩ tới này sợi khói trôi giạt đến kiêu ma c h í trước người ba thước chỗ lập tức dừng lại bất động nhắm thẳng vào k ư u ma chi h u y ệ t thiên trung lần này giữa trường người đều là biến sắc mặt hiển nhiên biết đây cũng không phải là ngoài ý mớn rõ ràng là có người cố ý hành động lấy nội lực bức đưa khói xanh cũng không khó nhưng đem này bồng b ì n h vô định xương khói đệ ở giữa không trung vậy cũng khó hơn gấp mười lần k ư u ma chi đúng là trầm ổ n rất thế nhưng nhưng trong lòng thì dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng ra tay dù sao hắn lúc trước chính là lấy loại thủ đoạn này cùng đoàn gia giao thủ có thể sử dụng loại thủ đoạn này người có thể tưởng tượng được, công lực thể tưởng tượng tuyệt đối bất h đối p mọi bất biết bẩn rất tin tưởng, tu trung thiếu thể một tiếng, tăng tranh tài, cần gì phải sử dụng loại thủ quá luyện nhiều nguyên, muốn cái hắn khổ như hôm không Hắn không không phục, phải năm dương ngay nay, cũng ngăn cản. lớn nào cùng cần dụng đoạn này. ai ai cười đại loại sư sở ở gì sử lâm, là vậy, vị đạp có người sao không quang minh tránh đại so với một hồi đ á m t h i ế u thiên nhưng là chẳng muốn mở miệng cũng không có thể mở miệng một cách tự nhiên mọi người hai mặt nhìn nhau không người trả lời chắc chắn cưu ma trí sầm mặt lại mở miệng nói đã như vậy cái kia bẩn tăng liền không k h á c h khí dứt lời nhưng là tay phải thực bên trong hai ngón tay cũng là nhẹ nhàng đắc ở làm cầm hoa hình dáng đồng thời tay trái chậm dại thân lên hướng về này khói xanh gậy ba đạn hắn vốn tưởng rằng này ba đạn bên dưới này khói xanh coi như không có bị đánh tan chí ít cũng phải mơ hồ không ít nhưng ai biết khói xanh dĩ nhiên đông dương tiêu tán cái gì lẽ nào người này mới vừa mới bất quá là giả thần giả quỷ thực tế công phu kém vô cùng căn bản không dám cùng ta tranh tài cưu ma c h í cái ý niệm này vẫn không có môn u xong đột nhiên khói xanh lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa đúng là hắn tăng bảo trên h u y ệ t thiên trung vị trí nhẹ nhàng điểm cái điểm cưu ma c h í lúc đó quả thật có chút nổi giận không dám quang minh tránh đại tranh tài chỉ có thể đùa dỡ n loại này thủ đoạn có gì tài ba nhưng là hắn nhưng là đã quên lúc trước hắn tại thiên long tự cũng là dựa vào này thủ diêu võ dương a i cưu ma c h í lúc này giận tím mặt mày lúc này trước tiên ra ma ha chỉ ba vào địa ngục sau đó lại đánh ra bản nhược trưởng n h i ế phục p ngoại đạo hiển nhiên là ra bản l ã n h thật sự nổi giận một lòng phải đem này dám đến xấu hắn chuyện tốt người cho mạnh mẽ dạy dỗ một trận ở đây tăng nhân nhưng cũng là lúc này nhìn ra rồi thiếu lâm người lúc này nhưng trong lòng thì rất phức tạp vừa hy vọng người xuất thủ mạnh mẽ giáo huấn một hồi này ngông c u ồ n g trí cực dân tộc thổ phiên minh vương nhưng lại không muốn nhìn thiếu lâm tuyệt kỹ bại trận nhưng là lúc này khói xanh rồi lại là tiêu tán hai chiêu qua đi lần thứ hai hiện hiện nhưng là điểm hướng về cưu ma trí huyện thái dương cưu ma trí lúc này cả giận nói đáng ghét đáng ghét đến cực điểm đang bởi chương một trăm ba mươi lăm trăm năm thiếu lâm hai cưu ma trí lúc này lớn tiếng nói phương trượng vị này chính là các ngươi thiếu lâm người không biết đây là ý gì huyền tứ nghe vậy n h ữ n mày cùng bên cạnh mấy vị đời chữ huyền sư huynh đệ nói nhỏ vài câu huyền x a n h liền mở miệng nói rằng minh vương hiểu lầm đây cũng không phải là ta trong chùa người ra tay c ưu ma trí vừa nghe trong lòng vui vẻ người đến đến nay thần bí khó lường không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào không bằng dùng nói kích những này hòa thượng thiếu lâm ra tay hắn đang chờ mở miệng huyền độ lại nói điều này cũng không nhất định có thể là ta tự xá lợi viện vị nào cao tăng xem vị này mình vương công lực có thể vì lẽ đó chỉ điểm cho hắn mọi người vừa nghe tất cả giật mình mọi người đều cho rằng đạt ma viện đã là thiếu lâm trí cao thánh địa có thể đi vào đạt ma viện nghiên kỹ là thiếu lâm tăng một hạng tôn sùng cực điểm chức vụ nếu không phải võ công đến rồi cảnh giới c ự cao c quyết định không nảy tư cách đời chữ huyền hơn ba mươi cao tăng bên trong đến tiến vào đạt ma viện cũng chỉ tám người mà thôi bây giờ vừa nghe lại còn có một tòa xá lợi viện nghe huyền độ g i ọ n g của này xá lợi viện cao tăng bối phận dĩ nhiên còn cao hơn hắn h ừ muốn so với thí liền đi ra thoải mái tỉ thí có thể so với dùng loại này thủ đoạn chuyến đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo sáu cưu ma Chí như cho chọc lời này giận. Nếu như nói vừa nãy, khói vừa xanh trí như h như hiện nhưng thiên hóa, như loại kỳ diệu nội công, bây giờ công, biến văn kỳ bây dường như tiên nhân kiếm. -ma cả kinh lại kinh vội vã sử dụng thân pháp t r á n h né đồng thời mấy lần triển khai thiếu lâm tuyệt kỹ như hình với bóng chân thiếu lâm long vây tay đốt mục đao pháp tu la đao pháp thiếu lâm các vị cao tăng sắc mặt của là lần lượt biến đổi trong lòng không khỏi đều là sinh nghi lẽ nào cái này dân tộc thổ phiên minh vương thật sự tinh thông thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nhưng trong lòng thì lại nổi lên một loại khó có thể nói nên lời cay đắng nhưng mà cũng không có gì chứng d ụ n g mặc cho cưu ma trí thiên biến vạn hóa này khói nhẹ nhàng chỉ tay liền làm cho hắn lập tức đổi c h i ề u bằng không chính là thu chiêu tránh lui hắn sử dụng toàn thân bản lĩnh nhưng dường như mỏ trăng đáy nước cực kỳ khó chịu dường như thất thập nhị biến tôn ngộ không nhưng khó thoát như lai tay của tâm cưu ma trí rốt cục không nhịn được vẫn là s ử xuất mình bản lĩnh sở trường hỏa diễm đao hai tay huy động liên tục trong nháy mắt vô hình đao lực bắn ra bốn phía nhưng là khói xanh nhưng là không có lại dở lại cho cũ mà là không nhúc nhích được rơi xuống hết thẻ đào kình cưu ma trí thấy này khói xanh lúc này vẫn chưa tiêu tan mà là hết mức tiếp nhận đao lực nhất thời hoàn toàn yên tâm t h ầ m nói ngươi tự phụ công lực cao cường cường nhận ta hỏa diễm đao lần này có thể có nhĩ hào chịu hắn nhưng là cho rằng đàm tiếu thiên tự đại bên dưới ăn t h i ệ t ngầm bị nội thương không nhẹ dù sao trừ phi công lực cao hơn đối thủ nhiều lắm không phải vậy nào có gắng đón đỡ chiêu khoảng không thấy luyện nhiều năm như vậy hộ thể thần công cuối cùng còn chưa phải là không cẩn thận bị tạ tốn đánh chết ai biết cũng không phải là như vậy đột nhiên khói xanh xoay một cái vô hình đ a o lực nhưng là hết mức trả cưu ma trí nơi nào đoán đến tình huống như thế cúng quít bên dưới thua tay múa chân liên tục chống đối nhưng là trực tiếp bị chém đứt tay h áo cùng tăng bảo liền ngay cả trên người cũng t r e màu thấy h ồ n g lấy đạo của người trả lại các h ạ n h ư n g là mộ dung gia cao thủ c ứ u ma chỉ ăn như thế một t h ị t lớn trước mặt nhiều người như vậy bị thua trên mặt thực sự treo không biết lúc này quát hỏi bất quá hắn tâm trạng nhưng là liễu nhiên hắn cùng với mộ dung phục từng giao thủ vị này danh tiếng không nhỏ mộ dung công tử nội lực còn kém xa lắm nhưng là không có cái này công lực nhưng là mộ dung b á c đã tạ thế lẽ nào tại đây thiếu trong rừng dĩ nhiên ẩn tàng rồi mộ dung gia vị cao thủ kia thiếu lâm võ học bác đại tinh t h ầ m ngươi nếu tinh thông thiếu lâm võ học vậy ta dùng thiếu lâm võ học t h ư ờ n g ngươi có gì không thể lại mắc mơ gì đến mộ dung ra đàm t h i ế u thiên lúc này lại là rốt cục mở miệng bí mật truyền âm nói âm thanh ở bên trong cung điện văn vọng có thể mặc cho trong đại điện mấy vị này cao tăng đem hết toàn lực cảm ứng cũng không biết người nói chuyện ẩn thân nơi nào có điều đàm t h i ế u thiên lời này nhưng là có chút không biết xấu hổ bởi vì hắn vừa nãy dùng chính là đấu chuyện tinh di chẳng qua là cách không sử dụng bởi vậy lại tăng thêm hút công dặm âm dương biến đổi càn khôn na gì công phu còn đấu chuyển tinh di làm sao tới tay ngày đó bắt giữ hắn mộ dung phục cùng đoàn dự sau khi nhưng là dùng một chiêu cùng cổ tam thông học được công phu nhất hồn bởi vậy mộ dung ra cùng đoàn gia võ học nhưng là đến rồi tay hắn lúc này coi như luyện kỳ thực công lực cũng không có tăng cao bao nhiêu nhưng là loại suy tăng cường một hồi kiến thức của mình cùng võ học tu dưỡng nhưng là có lợi cho tương lai khai sáng võ học của chính mình có điều lời này kỳ thực cũng không có thể quái đàm tiếu t h i ề n ngươi cưu ma c h í không phải nói khoác không biết ngượng tinh thông nhân ra thiếu lâm tuyệt học sao vậy ta dùng nói thiếu lâm tuyệt học thương ngươi thì thế nào cưu ma c h í sắc mặt lạnh t h à n h trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng vừa nãy chiêu kia nhìn như là đốt m ộ t đao pháp nhưng thật ra là đại tuyết sơn tự hỏa diễm đao pháp đối phương làm cho ở đâu là thiếu lâm võ học nhưng là đối phương lúc này không hiện thân ảnh lấy khói xanh liền có thể bại hắn đủ thấy tu vi của đối phương chính mình tài nghệ không bằng người nơi nào còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng hơn nữa vừa nãy huyền bến đỏ bên trong đề cập xá lợi viện cao tăng nhưng là để hắn trong nháy mắt nghĩ tới tuyết lớn trên tự tên kia láo quái vật thiếu lâm không hổ là võ lâm ngôi sao sáng quả nhiên ẩn giấu đi gốc gác không phải chỉ có ở bề ngoài mấy cái này đời chữ a huyền hòa thượng trong bóng tôi e sợ còn không biết ẩn giấu đi cao thủ gì chính mì n h ờ vẫn là thối lui đi cũng được thiểu tăng tâm phục khẩu phục n à y liền thối lui Yêu ma c huyền í nhưng hai là t tạo t h tư thấy mọi người thối lui lúc này thi lễ hỏi không biết vị cao nhân nào giúp đỡ mong rằng hiện thân ta thiếu lâm vô cùng cảm kích nhưng là liền nói ba tiếng nhưng cũng không thấy có người hiện thân nguyên lai đàm tiếu h thiên thấy chuyện nhưng là bỏ lại đám hòa thượng này từ lâu thối lui ra khỏi đại điện hắn lúc này hành tại trong chùa nhưng là suy nghĩ một chút thầm nghĩ người còn chưa tới đ ô n g đủ hiện tại đi ra ngoài cũng không có tác dụng gì không bằng đi tới tảng kinh các gặp một lần vị kia thần bí quét rác lao tăng nhìn là không phải là mình ở trong cốc năm đó đã gặp vị cao thủ kia muốn tôi liền lặng yên lên đường chuyển động thân thể hướng về tàng kinh c á t chạy đi quả nhiên mới vừa tới gần tàng kinh c á t hắn cũng cảm giác được một vị ẩn dấu cao thủ như vậy công lực nhưng là e sợ nhanh muốn n í c h lại gần mình cảnh giới này có thể coi vì là nửa bước tuyệt thế chẳng trách có thể ung dung treo lên đánh thiên long tứ tuyệt dù sao bọn họ cũng chính là tiên thiên tông sư cao thủ hàng đầu vẫn còn không sánh được tiêu g i a o phái lý thu thủy cùng vu hành vân như vậy đã đạt tới tiên thiên tông sư cảnh giới viên mãn nhân vật càng khỏi nói vị này nửa bước tuyệt thế cấp cao thủ đàng tiếu thiên lúc này lại là không có lại che giấu mình cố ý thả ra hơi thở của chính mình ồ đàng tiếu thiên quả nhiên nghe được một tiếng kinh ngạc hắn nhưng là mặt không đổi sắc đi gặp một lần vị này ra trong sân thiên long đệ nhất cao thủ đàng tiếu thiên mới vừa càng tàng kinh các đã nhìn thấy ngoài cửa sổ hành lang bên trên một người mặc thanh bảo khô gầy tăng nhân cầm một cây trổi vốn là chính đang k h ô n g l ư n g quét rác bây giờ nhưng là có chút trần chờ xem ra lại đây này tăng nhân tuổi không ít thật lưa thưa mấy cây râu d à i dĩ nhiên trắng phao hành động chậm chạp hữu khí vô lực ở người thường xem ra không giống thân có võ công rằng rớp nhưng đàm tiếu thiên nhưng là trong lòng biết chỉ là sắp bước vào tuyệt thế hàng ngũ phản phát quy chân tinh khí thần gặp gỡ ở trong cơ thể không dễ tiết ra ngoài ngươi làm sao có khả năng lẽ nào thật sự các ngươi thành công không đúng ngươi ngươi năm đó không phải mất tích sao ai biết người lão tăng này nhìn đàm tiếu thiên vài lần phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó hoàn toàn biến sắc nói chuyện bừa bãi nói năng lộn xộn đàng thiếu thiên lúc này lại là sâu sắc nhìn quét rác lao tăng vài lần mặt mày trong lúc đó nhưng là có chút quen mắt trong lòng nghi ngờ nói chẳng lẽ là năm đó vị nào cao tăng hậu bối không đúng ta ta ác không phải cái nào hòa thượng cũng giống như huyền từ đại sư như thế trải qua bất p h ả m hơn nữa này người thật giống như nhận ra ta hắn không phải nhận lầm người chứ lúc này lão hòa thượng ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới công lực tiết ra ngoài đàm tiếu h thiên nhưng là trong nháy mắt cảm thấy một quen thuộc chân khí dịch cân kinh hắn trong bóng tối cả kinh nói ngươi ngươi là linh hư đàm tiếu h thiên trong nháy mắt cũng do mới vừa không có chút rung động nào trở nên nghi ngờ không thôi quét rác lao tăng dĩ nhiên là linh hư năm đó cái kia tiểu hòa thượng lúc trước mới vừa viết xong khu bình luận sách thì có người đ o á n được cảm giác thật là mất mặt để tác giả rất khó chịu lần sau có thể hay không phối hợp một chút năm chỉ đ ù a một chút hai người trước tiên là một bộ kinh ngạc dáng vẻ sau đó nhưng là từ từ hàn huyên năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra đàm tiếu h thiên rốt cuộc hỏi cho tới nay hắn muốn biết câu trả lời vấn đề này đến cùng chuyện gì so với làm hoàng đế còn trọng yếu hơn năm đó sư phụ nói cho ta biết nói bọn họ phải tìm được một thần kỳ địa phương nơi đó có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ thậm chí để công lực của bọn họ có thể tiến thêm một bước t à o điệu tăng linh hư suy nghĩ một chút vẫn là như thật nói ra kéo dài tuổi thọ tiến thêm một bước có thật không làm sao có khả năng đ à m g tiếu thiên có chút không dám tin tưởng ta cũng cảm thấy không thể nhưng là sư phụ bọn họ nhưng là tin hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ linh hư nói sau đó thì sao đ à m g tiếu thiên sau khi nghe xong g i a nửa ngày thần trong đầu không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng nhưng là tỉnh lại tiếp tục hỏi sau đó ta không có đi ngoại trừ lao sư đi tới bên ngoài lúc đó hầu như tất cả cao thủ đều đi tới lúc đó v ă n bối của bọn họ đều lưu lại linh hư nói lẽ nào chỗ đó có cái gì hạn chế đàm tiếu thiên thử nghiệm phân tích thật giống đối với công lực có yêu cầu công lực không tới khả năng không chỉ có không cách nào đạt thành nguyện vọng trái lại khả năng bị hại nặng nề linh hư nói đàm tiếu thiên nhưng là bỗng nhiên nhớ lại ngũ độc chân nhân khương thái hư hắn thật giống chính là như vậy bất quá hắn trả lại nhưng là tiêu xanh tiêu g i a o t ử bọn họ thật giống căn bản không có trở về lại pháp tuệ đại sư sau đó trở về rồi sao đàm tiếu thiên hỏi không có bởi vậy ta một vị sư điện đang đột phá thì không có tiền bối chỉ dẫn cuối cùng nhưng là toàn thân bại liệt may là ta rốt cuộc khuyên hắn để hắn tìm hiểu kinh phật hy vọng hắn hữu duyên cuối cùng có thể theo ta học được năm nói đến chỗ này linh hư nhưng là đột nhiên đỉnh khẩu không nói trái lại hỏi đàm năm đàm đại ca lúc trước ngươi chuyển cho nha có phải là dịch cân kinh đang bởi chương một trăm ba mươi sáu trăm năm thiếu lâm ba đàm t i ế u thiên lặng lẽ không nói cuối cùng vẫn là nói tiếng phải sau đó không nói gì nữa còn có cái gì dễ nói đây linh hư cũng không có lại mở miệng hỏi mặc kệ đàm t i ế u thiên là như thế nào lấy được cuối cùng là cho mình học chẳng lẽ còn nên vì này cùng hắn động thủ hay sao ta có một vấn đề không rõ đàm t i ế u thiên suy nghĩ một chút rốt cục vẫn là lên tiếng theo đuổi tuổi thọ cùng cao hơn cảnh giới võ học ta có thể lý giải nhưng là tiêu g i a o tử rốt cuộc là làm sao thủ tín cho bọn họ lẽ nào dựa vào ăn nói xuông nhưng là linh hư cũng không biết sau đó thì lại làm sao đàm tiếu thiên nhìn thấy như vậy tuy rằng trong lòng không rõ nhưng vẫn là h ỏ i tiếp mặt sau xảy ra chuyện gì sau đó sư phụ của ta nhưng là cũng không có trở lại nữa hán mạch này rất nhiều tâm đắc theo mất tích kỳ thực ta cảm thấy lao nhân ra người khẳng định không biết mình sẽ một đi không trở về không phải vậy chí ít nên lưu lại tu luyện thiếu lâm tuyệt kỹ tâm đắc bởi vậy đáng thương ta vị kia xây tự tới nay thiên tư ba trăm năm đệ nhất huyền trừng sư đ i ệ t cái kia đàm đại ca ngươi năm đó lại vì sao đột nhiên biến mất không chào mà đi linh hư lúc này lại là hỏi ngược lại đàm tiếu thiên ta là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng hơn nữa ta không biết chuyện của các ngươi đàm tiếu thiên trầm mặc một lát cuối cùng nói như vậy vậy ngươi bây giờ dáng dấp như vậy năm linh hư trần trờ nói ta cũng không phải là chiếm được tiêu g i a o t ử bọn họ mong muốn cơ duyên ngươi có thể lý giải làm cho này là nỗi khổ tâm trong lòng bồi thường đi đàm t h i ế u thiên không muốn nhiều lời linh hư cũng không có hỏi lại thiếu một trăm năm cố sự có thêm một trăm năm tuổi thọ kỳ thực lại có cái gì không giống nhau tiếp theo hai người lại nói chuyện một lúc nói chuyện linh hư sau đó là như thế nào xuống núi lịch lãm nhưng là thiên ý khó dò cuối cùng nhưng là phạm vào sai lầm lớn cuối cùng chính mình nhận thân với tàng kinh c á t đến trừng phạt chính mình lúc này phía ngoài quần hùng nhưng là đã đến gần đủ rồi đàm t h i ế u thiên suy nghĩ một chút nói ta đi ra ngoài giải quyết một chuyện chờ một lúc trở lại ôn chuyện dứt lời liền đi ra tàng kinh cát đi tới thiếu lâm tự trước cửa lúc này lại là người ta tấp nập các môn các phái hầu như có cái tiếng tăm đều tới bây giờ ta đại tống ngàn cân treo sợi tóc nhất định phải có người đi ra thống lĩnh quân hùng toàn quan thanh chính ở giữa sân hùng hồn phân trần đột nhiên có cái âm thanh truyền đến đinh xuân thu a từ đây thanh âm này cũng không như vậy vang dội nhưng rõ ràng chuyển vào từ trong hai người mọi người kinh ngạc trong lúc đó đều ngưng miệng lại nhưng nghe được tiếng chân như sấm hơn mười thừa mã tật phong giống như quấn lên sân đến lập tức hành khách một màu đều là huyền sắc mỏng trên áo khoác bên trong huyền sắc bố ý ỉ nhưng thấy người tự hổ mã như rồng người vừa t h o a n thoát mã cũng hùng tuấn mỗi một con ngựa đều là thượng cấp chân dài toàn thân lông đen chạy vội tới ở gần quần hùng sáng mắt lên vàng trói lọi đã thấy mỗi con ngựa móng ngựa dĩ nhiên là hoàng kim đánh liền người tới tổng cộng là mười chín kỵ nhân số mặc dù không nhiều lắm khí thế chi tráng nhưng hình như có như thiên quân vạn mã giống như vậy phía trước mười tám kỵ chạy vội tới ở gần kéo mã hướng về hai bên một phần cuối cùng một ngựa từ đó phi ra cái bang bang chúng bên trong nhóm lớn người đột nhiên cao giọng kêu gọi tiểu bang chủ tiểu bang chủ mấy trăm tên bang chúng từ người tùng bên trong chạy gấp đi ra tại nơi nhân mã trước không người tham kiến người đến ở chính là ngày xưa bắc tiểu phong hôm nay khiết đan nam v i ệ n đại vương tiêu phong lúc này đàm tiếu thiên nhưng là vừa vặn chạy tới hắn nghe nói sau hơi nhún g mày thế nhưng cũng không tiết tần dấu nói thẳng a tử dĩ nhiên bị ta xử tử cái gì tiêu phong kinh hãi một bên đại lý đoàn vương ra sắc mặt cũng là biến đổi bên cạnh hắn nữ giả nam trang nguyễn tinh trúc nghe nói như thế càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh bị đoàn chính thuần cuốn quýt đỡ lấy nàng l à làm nhiều việc ác nhân có này báo đàm tiếu thiên nhưng là như vậy đạo sau đó nói một ít cùng a tử kết thủ trải qua hắn luôn luôn rất ít hướng về người giải thích Có điều tiêu p h o nhưng g n là hắn kiếp trước cực kỳ thích nhân vật, bởi vậy vì hắn phá cái phong h sắc này tiền biến kiếp kỳ bởi cái Tiêu trước vật, mặt cực vậy vì lệ. ó a bất định, chu u ố i nói, ngươi là ai, ngươi nói cùng n là ư nhưng người n Hắn nhưng trong lòng thì dĩ nhiên có chút tin, hắn g gì, khi thật. thì chút hạ tử là dĩ quá quá có q á quá tuyệt là ràng, rõ đây ta cả đời tình cảm chân thành ta mà ngay cả di nguyện của ngươi cũng không có làm được không có chăm sóc tốt của ngươi em gái ruột ta mặc kệ a tử làm cái gì nàng như vậy đáng thương từ nhỏ đã không còn cha mẹ là bị tinh túc lão quái như vậy kẻ ác nuôi lớn nàng coi như làm cái gì chuyện sai lầm làm sao có thể tất cả đều trách nàng một người đây lúc này nguyễn tinh trúc dĩ nhiên tỉnh lại nàng khàn cả giọng không chịu bỏ qua tiêu phong cũng là khó có thể quyết đoán không biết nên làm thế nào cho phải được đã như vậy chúng ta liền ở ngay đây nhận tiêu đại hiệp một bộ hàng long thập bát trưởng cùng đoàn vương ra một bộ nhất dương chỉ kết thúc việc này không biết hai vị ý như thế nào đàm tiếu thiên nhưng là suy nghĩ một chút liền nói ngay ai kỳ thực ta rõ ràng cái này không thể trách đàm đại hiệp h ú n g chi ngươi từng đã cứu nhà ta dự nhi nhưng là ngươi dù sao giết con gái của ta ta nhất định phải đòi lại một công đạo đoàn chính thuần suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tay cầm trường kiếm đứng ra nói thiếp ta một bộ hàng long thập bắt t r ư ờ n g tiêu phong nghe vậy nhưng là lúc này lại nghĩ tới mình làm sơ là như thế nào giết lầm a chu lúc này lại như dừng tay nhưng là liền nghĩ tới a chu trước khi chết dáng vẻ nàng ở như chút nước mưa to bên trong liên tục thổ huyết cầu xin chính mình chăm sóc tốt em gái của nàng nhưng là bây giờ bây giờ nhưng sao ai an nói ngông c u n g lao phu nhìn ngươi chết như thế nào đàm tiếu thiên hơi nhún mày lúc này xem ra quá khứ nhưng là một nhìn khí chất bất p h ả m một con phiêu giật tóc bạc thường xúc quá kiên d â u dài một cái tiêu g i a o phiến khiến người ta đã gặp qua là không quên được lão nhân đàm tiếu thiên chỉ hơi trầm âm liền biết người này là ai lúc này lạnh lùng mở miệng nói ta nghe nói ngày xưa ngươi mọc da lớn tuổi công cao tùy ý bắt nạt huynh đệ của ta còn khiến cho hắn phế bỏ một cánh tay hôm nay vừa vặn đồng thời giải quyết rồi ngươi báo thủ cho hắn đinh xuân thu nghe vậy giận dữ hắn nói vô c h i tiểu bối chết đến nơi rồi còn không biết còn dám ăn nói ngông cuồng đang tiếu h thiên nhưng là không để ý lắm ngoắc ngoắc tay ra hiệu không cần nhiều lời đinh xuân thu lúc này liền muốn ra tay nhưng khi nhìn tiêu phong lạnh lùng nhìn sang ánh mắt hắn nhưng là ngừng tay t h ầ m nói các ngươi chó c ă n chó toàn bộ chết rồi mới tốt dám đắc tội lao tiên ta ta để cho các ngươi một không sống sót được tiêu phong cũng không nói nhảm nữa tại chỗ động thủ hàng long thập bát trưởng vừa ra có thể nói kinh thiên động địa kháng long hưu hối phi long tại thiên long chiến vũ giã rắn mất đầu kiến long tại điển tiềm l o n g ở bên một trưởng tiếp theo một trưởng lái dòng năm phả vào mặt tiếng như oanh lôi nếu nói rồi liền muốn làm được nếu như không đón được bộ trưởng pháp này không oán được người khác nếu như đàm tiếu thiên tiếp nhận bộ trưởng pháp này như vậy từ đây ân oán thanh toán xong nhìn thấy hắn kinh người trường lực một bên võ lâm nhân sĩ đều là vô cùng khiếp sợ nghĩ thầm đàm tiếu thiên chỉ sợ không có khả năng thanh toán xong nhưng là đối mặt với này kinh người trường lực đàm tiếu thiên lại là như thế nào đây hắn cuối cùng nhưng là không tránh không né dồn khí đan điển bên ngoài thân hiện lên hơi màu vàng nóng vững vàng đón đỡ lấy hắn mười tám trưởng một trưởng cũng không thiếu hàng lòng thập bát trưởng càng đánh càng mạnh Cuối cùng cục chỉ cả chấn cuối cùng cam chấn tiếu màu kêu tiêu rốt giản kinh thiên thiên tiếng, ngoài biến người nội tiếng liền lùi lại trường đơn giản là kinh động thiên hạ. Đàm tiếu thiên rốt không thể thờ không động lòng sao. Chỉ thấy hắn lần thứ nhất hét lớn một tiếng. bên ngoài thân màu vàng nóng hoàn toàn kình động,、tiếng、rồng ngâm cuối cùng hóa thành、một. Thanh không lòng rên, phong động trượng. một đàm một mất, một. thể thờ thấy thứ hét ơ là hạ, hóa sao, xa bị ba kinh động như gặp thiên nhân trên sân tất cả mọi người trong lòng hiện tại chỉ có một khái niệm đây là người sao làm sao có khả năng mạnh như vậy tại sao có thể có mạnh như vậy võ công tại sao có thể có mạnh như vậy người đoàn chính thuần mặt như màu đất thế nhưng hít sâu một sao khí thầm nghĩ tuyệt đối không thể ném đại lý đoàn ra người nhưng là cuối cùng nguyễn tinh trúc đem hắn kéo lại người chết trường đã rồi dù sao vẫn là người sống trọng yếu nàng đúng là vẫn còn sợ đáng sợ như vậy người đoàn lang vạn nhất có mệnh hệ gì vậy phải làm thế nào m ố i thủ này s a u không báo nàng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định đ à m tiếu thiên tự nhiên sao cũng được hắn bản muốn ra tay giải quyết đinh xuân thu sao lúc này đ ộ c cô chiến mang đám người nhưng là đến, đến rồi t hắn ế thế, thế lúc này khiêu chiến, đàm tiếu thiên khẽ cười một tiếng, khiêu khẽ không h lúc cười cũng cùng này đàm cướp, độc cô lúc hướng đại này khiêng từ bản thân huyền thiết đại kiếm thiết giết từ vẫn ề đình xuân thu. Đàm điểm Xuân thiên lúc này lại nói ngươi Hắn Thu. Thu Thủy, ngươi và ta là thời tiếu ta biết. là, và là lại cái lúc Lý có v không có đối với lý thu thủy xuống tay ác độc không phải là bởi vì tiêu giao tử dù sao liền vu hành vân đều cái hắn đóng lại làm sao hướng là lý thu thủy đây hắn là vì độc cô chiến suy nghĩ không hy vọng hắn và lý thanh lộ bởi vì mình cùng lý thu thủy chuyện cuối cùng phát sinh biến cố chính hắn dĩ nhiên một thân một mình cần gì phải để huynh đệ của chính mình bồi tiếp chính mình đồng thời ai biết lý thu thủy nhưng là không chút nào sợ được ngày hôm nay liền ở đây làm cái kết thúc nhưng thấy nàng bóng người phiêu giật trong nháy mắt hóa thành một cái bóng hướng về đàm tiếu thiên kéo tới đàm tiếu thiên hơi nhún mày hắn bản ý là dự định luyện thành khổng tức đảm đến trị liệu thương thế của nàng nhưng là không ngờ nàng lại dám động thủ lẽ nào nàng không biết nàng cùng ta t r ê n h l ệ n h đàm tiếu thiên trong lòng nổi lên nghi hoặc c h i tâm không thể lý thu thủy là ai nàng thấy tận mắt vu hành vân là thế nào bị ta ung dung đánh bại hơn nữa đã ở tay ta thượng c ậ t tác huy làm sao có khả năng phạm loại này tiểu sai lầm lúc này lý thu thủy s o n g trưởng tung bay thân hình di động liên tục tiểu vô tướng công cùng tiêu g i a o tuyệt kỹ lúc này sử dụng đàm tiếu thiên nhưng là cố kỵ độc cô chiến không có hạ sát thủ hắn lúc này tự phụ chính mình dĩ nhiên luyện thành gần như không xấu thân coi như chúng vào hai trưởng cũng không có gì đáng ngại đàm tiếu thiên thấy chiêu sách chiêu không có xuống tay h ác độc nhưng là lý thu thủy nhưng là không chút lưu t ì n h lúc này bên ngoài sân người cản bản không thấy rõ lý thu thủy chỉ mới nhìn thấy đàm tiếu thiên vung tay lên vừa nhấp đủ theo một cái bóng q u â n quít bất định tiêu phong lúc này lại là thở ra hơi nhìn lý thu thủy võ công lúc này biến sắc đừng nói đàm tiếu thiên chỉ sợ liền nữ nhi này mình cũng không phải là đối thủ đàm tiếu thiên hơi nhúng mày rốt cục mở miệng ngươi hẳn phải biết ta dĩ nhiên hạ thủ lưu t ì n h ngươi không nên quá quá đáng ừ không biết là ai quá phận quá đáng vẫn lời nói dối tương bắt nạt ngươi thật sự cho rằng ta là người chết sao lý thu thủy âm thanh lạnh lẽo lộ ra vô hạn sự thù hận đang tiếu thiên rốt cục biến sắc chỉ là hắn không hề nói gì trong lòng kinh nghi bất định nàng làm sao sẽ biết không đúng tuyệt đối chuyện gì xảy ra ta không biết sự đáng bởi